năm 1964. Thiên kiếp đã hết, nhưng mà vực vẫn hỗn loạn như trước. Thiên kiếp quấy nhiễu càng khô ma vực, gây hỗn loạn tiên trận bên trong di chỉ. Thiên địa biến hóa phát sinh càng lúc càng nhanh. Vết các không gian liên tục xuất hiện. Cộng thêm dư uy của tiên trận, khiến cho bốn phía của ma vực đều vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết. Ngươi đâu? Thanh âm phấn nộ liên tục vang lên, phát ra từ đám kẻ thù của Triệu Bân. Kèm theo là những tiếng đào kiếm mà sát với không khí. cả ma vực đều đang đổ tiệm cơ ngân. Hơn nữa còn muốn nhanh chóng tìm được. Bởi vì hắn vừa mới vượt qua thiền kiếp, đang trong trạng thái suy yếu nhất. Đây chính là một cơ hội tốt để tiêu diệt. Sao có thể để cho hắn ta chạy thoát? Bên này Thiên Vũ cổng Triệu Bân bó chạy thuộc mạng. Tình trạng của Triệu Bân rất tệ. Mặc dù cánh tay bị gãy đã lấy lại được, nhưng không thể gánh nổi dư uy của thiền kiếp, bị đánh cho thành máu tươi. Chị có thể đoạt lại chiếc nhấn ma đeo lên bàn tay còn lại của Triệu Bân. Trong lúc đang hôn mê, Triệu Bân vẫn kêu rên không dứt. Có lẽ do hắn đang gặp ác mộng, hoặc có lẽ là do đang rất đầu đơn. Đủ mọi loại phán vệ, từng giờ từng phút tra tấn. Khiến cho ý thức của hắn ta trở nên mù mị, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Thân thể càng lúc càng lạnh như băng, như đang bị một nguồn năng lượng quỷ quái đáng sợ, tóm lấy, ném vào vực sâu tâm tối. Không ai nghĩ rằng có một cuộc chiến đang diễn ra bên trong cơ thể của Triệu Bân. nói diễn ra bên trong cơ thể cũng không chính xác. Chính xác hơn thì là cuộc chiến diễn ra trong cõi U Minh. Hắn vượt qua thiên kiếp, cũng giải quyết xong trận chiến. Nhưng Nguyệt Thần thì vẫn đang phải chiến đấu với lời nguyện của Thần. Ngày hôm nay lời nguyện của Thần tác động lên nàng cực kỳ hung hẳn. Mỗi một lần dán xuống đầu đều mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều. Giống như chưa tiêu diệt được thì sẽ không dừng lại. Cũng may bọn họ đúng ngoan cường, quyết tự chiến không lùi. Có một chấp mắt, Nguyệt Thần liếc nhìn thì thấy đằng xa chính là bông hoa bồ đề đang bay. Hoa bồ đề không phải vô duyên vô cớ bay đi, mà do có người đang gọi. Chính là người của Phật gia đang gọi nó. Bác nhã sao? Nguyệt thần lắm bẩm, nhận ra có người đang gọi hoa bồ đề. Đích thị là bác nhã. Nàng đúng là một nhân tài. Ở thiên tông, nhưng vẫn có thể cảm giác được hoa bồ đề, lại còn không bị di chỉ ngàn cách. Không bị cấm chế của ma vực ảnh hưởng Có thể mạnh mẽ Gọi hoa bồ đề trớ về Năng lực của Phật gia Là kỳ quái tất cỡ nào Nguyệt thần chỉ lơ đắng một chút Mà đã bị lời nguyện Của thần công phạt Cô sư đấy, đấy Dọc đường thiên vũ liên tục gọi Chân nguyên của thiên vũ Truyền vào trong cơ thể của triệu bân Như thủy triều Bảo vệ tâm mạch của hắn ta Nhưng Triệu Bân không có dấu hiệu tính lại. Trái qua một trận thiên kiếp, khiến cho cơ thể hắn tàn tạ không ra hình người. Vậy mà ngay sau lời nguyện của thần là ạp tới, hắn có thể chịu đựng được thì mới là kỳ quấy. Tất cả những phần thần của hắn ở bên ngoài, ngay cả phần thần ở thành thiên thu, cũng đều đã ban diệt, khiến cho tất cả trưởng lão đều đang rất lo lắng. Chẳng lẽ Triệu Bân ở mọi dược sái rượu biên cố. Ây lạ chung thầy bỏ mạng. Tất cả đều lo lắng trong mơ hồ. Có sự đấy. Thiên vũ không ngừng gọi, lúc đang chạy vào một khu rừng. Vừa chạy vào khu rừng, hắn đã nhìn thấy ba bóng người. Nhìn ngoại hình cùng khí tức, thì chắc là người của Vương Triều Đại Nguyên. Hắn bọn chúng đã bị thiên địa biến hóa chuyển tới đây, nhưng không thấy đám người nguyên thương cùng với nguyên kinh ở đây. Lạ cơ ngân. Ba kẻ này vừa nhìn thấy cơn ngân hai mắt đã rượt sáng. Thiên vũ cau mày, trong nhảy mắt chuẩn bị chạy trốn. Đã đi đâu? Kẻ thứ nhất hờ lạnh, dùng kiếm chém ra một luồng kiếm khí. Thiên vũ lập tức xoay người, ra sức vũ động thành kiếm gãy trên tay. Vừa đó đòn vừa lui về sau. Chưa kịp bình ổn, kẻ thứ hai liền xông tới cổng kích. Đếm ra một ngón tay thẳng về phía ấn đường của thiên vũ. Ngón tay mang theo kiếm khí cực mạnh. Mặc dù thiền vũ đã nét khỏi vị trí nguy hiểm, nhưng bá vai vẫn bị xuyên thủng một lỗ. Trong lúc hắn lùi về sâu, thì kẻ thứ ba lại xông lên tung một chứng vào người hắn. Không phải do chiến lực của thiền vũ yêu kém không tránh được, mà do hắn còn phải bảo vệ cho cơ ngân. Giết chết bọn trúc! Ba cái đại nguyên nha răng cười mang rợ, ánh mắt rượt lửa. Nhân phẩm rất là quan trọng, bọn chúng trải qua muôn vàng gian khổ, hứng chịu bao nhiêu thiên lôi đánh lên người. Tuy vậy vẫn có thể khổ tận Cam Lai, gặp được kẻ địch trong trạng thái suy yếu nhất. Chỉ cần bắt được cơ ngân là xem như bọn chúng không ủng công đi cái chuyến này. Cơ ngân chính là một kho tàn sống. Tất cả những bảo vật hắn có được, bao gồm cả những bí ẩn trên người của hắn, tất cả đều sẽ trở thành của bọn chúng. Vừa nghỉ tới đây, cả ba càng tấn công dữ dội hơn. Thiên vũ vừa đánh vừa lui liên tục đổ máu. Kể từ khi bước chân vào di chỉ ma vực, hắn vẫn luôn chật vật, nhưng không thể làm được việc lớn gì đáng kể. Bây giờ cuối cùng hắn có thể thể hiện được một chút, lại có thể bảo vệ cơ ngân thay vì ngược lại như mọi khi. Hắn sẽ không bỏ lại cơ sư đậy. Muốn đánh thì cứ xông lên đây, cùng lắm là liều mạng. Chuyện này lo chưa xong, chuyện khác đã ạp tới. Tiếng đại chiến ở đây thu hút rất nhiều người. Trùng hợp, tất cả kẻ thù của triệu bân đều đánh hơi được khí thức của đại chiến, rồi nhanh chân lao tới. Cũng may trong số những yêu nghiệt kia không có ma khôi. Nếu như có, bọn họ chắc chắn phải chết. Màu, mà bắt sống bọn chúng kìa. Bắt sống của mọi người, sống chết không quan trọng. Bọn dùng mua hăng phải chết kìa. Những tiếng hét giận dữ lập tức vang lên Bầu không khí trở nên hết sức ồn ào Cứ như vậy càng có nhiều người chạy về phía đại chiến Vừa báo thù vừa cướp bảo bối Cơ ngân là một kho tạng sống Nếu như có thể cướp toàn bộ Cả đời đều có thể ngồi không hưởng phúc Huyết quang lé lên thiên vũ lại đổ máu Ba kẻ ở đây hắn chưa có xử lý xong Đừng nói một đám đông khác đang lao tới Những kẻ có thể tiến vào Di chỉ ma vực Đều là nhân tài yêu nghiệt Cứ tùy tiện lấy ra một tên Thì cũng đều không yếu hơn so với hắn ta Hắn còn phải che chở cho triệu bân Làm thế nào có thể tiếp tục chiến đấu Chết đi Một tiếng quát lớn vang lên Một kẻ áo đen đâm thẳng tới một kiếm Thiên vụ muốn bỏ chạy Nhưng lại bị phong ấn kiềm chế Rồi lại có thêm một kẻ áo đen Đánh phối hợp Hơn nữa Cái thi triển thuật phong ấn Cũng không chỉ có một Điều này khiến cho hắn ta không thể nào nhúc nhích được Một kiếm Kẻ áo đen vừa đam tới Hắn cũng không thể né đúng lúc này lại có thêm một bóng đen khác Bóng đen vừa xong tới là một nữ tử Mang theo mùi hương rất thơm Nàng phá vỡ phong ấn Trên người thiên vũ Trong nhảy mắt Còn lấy thiên vũ làm trung tâm Chém ra một vần hào quang màu trắng Đánh bật đám người đang vây sát Đi Nữ tử lãnh đạm Ngay giọng điệu này Rõ ràng chính là bàn cục của triệu bân Là nữ tử tóc xanh Trong lòng thiên vũng tràn đầy cảm kích Hắn cổng triệu bân trên lưng Lão đảo chạy sâu ở trong rừng Muốn chết sâu Sau lưng là những tiếng hét Đầy giận dữ vang lên Nữ tử tóc xanh lạnh lùng khai công Nàng có huyết mạch bá đạo cùng cấm thuật truyền thừa. Lúc trước, ngay cả triệu bân cũng bị nàng đánh thảm, đừng nói là những kẻ này. Nhóc con, người nợ ta một mạng. Nơi tự tóc xanh thầm nghĩ, nàng đang muốn nói điều đó với triệu bân. Ngay cả tên của nàng, hắn cũng không biết. Trước không lâu, nàng rất muốn giết chết hắn ta. Bây giờ lại tự nhiên nhảy ra cứu mạng của hắn. Lý do chuyện này, nàng cũng đã nghĩ xong. Kể từ bây giờ mạng của cơ ngân Chính là của nàng ta Mặc dù nữ tử tóc xanh rất mạnh mẽ Nhưng có thắng được hay không Thì phụ thuộc vào Việc nàng phải chiến đấu với ai Và chiến đấu với bao nhiêu người Trên đường thiên vũ bỏ chạy Cũng không được bình yên Không ít những kẻ đang đuổi giết Máu của hắn ta Thì vẫn đang đổ ra đầm đề Ngay lúc đó Có kẻ sắp đuổi kịp hậu xuống đồng bằng bị chó khinh. Dùng câu này miêu tả tình huống của Thiên Vũ và Triệu Bân là thích hợp nhất. Ngày thường nếu như Triệu Bân ở trạng thái đính cao, thì ngoài Triệu Ma Khôi và Thân Dung, làm gì có kẻ nào dám chạy tới gây hấn? Tỡ lỗi! Tỡ lỗi! Ý thức của Triệu Bân đang dần trở nên thanh tĩnh. Trong lòng hắn đang rít gào. Có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của thế giới bên ngoài, nhưng vẫn chưa có thể tỉnh. Dường như có một sức mạnh quỷ dị đang quấy rầy, ngăn cản không cho hắn mở mắt. Nguyệt thần đã cố gắng hết sức. Đây là giới hạn để giữ cho đầu óc của hắn tỉnh táo. Cờ ngân, ta đã tìm ngươi thật lâu. Trong khu rừng lại vang lên tiếng gặm rống. Một kẻ không dễ chọc đã bắt đầu phóng tới đây. Nguyên thương, trên người hắn đang đổ ra rất nhiều máu. Những vết thương cụ mới chồng chất lên nhau. Đều bị vết các không gian hoặc là bị thiên kiếp đánh phẩy Nhìn thấy nguyên thương, thiên vũ biến sách Yêu nghiệt cũng có chỉa cấp bậc Kẻ như nguyên thương có thể xếp vào hàng yêu nghiệt đứng đầu Mặc dù nguyên thương đang bị thương rất nặng Nhưng thiên vũ cũng không khá hơn là bao Nếu như phải đánh nhau Quả thật, thiên vũ không thể nào đánh lại hoàng tử đại nguyên Chưa kể, thiên vũ lúc này còn phải che chở cho cơ ngân. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Hắn là kẻ mang theo sát khí cực nặng. Nhất định là kẻ thù đang té nước theo mưa. Không còn ai có thể cứu bọn họ được nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngũi, Nguyên Thương đánh một dưỡng Uy lực vô cùng nặng nề. Thiên vũ không dám khinh suất đối kháng, Xoay người tránh một đòn, Nhưng vẫn bị dư lực làm cho chấn động. Nguyên thường đuổi theo sát nút, thành kiếm trên tay đầm thẳng. Thiên vũ xoay người, thù kiếm trước mặt. Mặc dù đỡ được một kiếm, nhưng vẫn bị chấn trở mình. Triệu bân nằm trên lưng thiên vũ, cũng bị chấn bay, và vào một tạng đa lớn, khiến cho nó tàn nát Hắn lực của to! Nguyên thường bỏ qua thiên vũ, phóng thẳng tới chỗ triệu bân. Đôi mắt hắn ta hàng đỏ những tờ máu gớm ghét, đồng thời cũng lé ra tia sáng của sự tham lam. Hôm nay hắn bắt được cơn ngân, xem như những chuyện xảy ra lúc trước, như bị thiên lôi đánh, vết các không gian rốc thịt, cũng đều rất là xứng đáng. Thiên vụ phóng tay trước, chặn đường, nguyên thương bọc phát sát khí ngập trời, mạnh mẽ đánh lùi thiên Vũ Mỗi lần đánh lùi thiên vụ, thì hắn đều vương tay ra muốn tóm lấy triệu bân. Nhưng mỗi lần hắn ta vừa vương tay ra, Thì đều bị Thiên Vũ chặn lại không buông. Trước bước đường cùng, Thiên Vũ đã đánh tới mức điên cuồng. Đã đà, ở đây nè. Trong lúc cả hai đang đánh nhau, Thì có thêm một đám người rất đồng kéo tới. Cậu gì đấy? Thiên Vũ rít lên nhưng vô ích. Hán ta muốn cứu cơ ngân, nhưng bất lực. Hán là của tỏ Một kẻ áo đỏ xông tới chỗ triệu bân nhanh nhất. Đột nhiên ngay lúc bàn tay của hắn sắp tấm được Triệu Bân, thì Triệu Bân liền mở tỏa mắt. Một tay nắm lấy cổ tay của đối phương rồi đứng bật dậy, thắng lưng đập đối phương xuống đất một cái, khiến cho hắn tàn phế ngay tại chỗ. Hắn đồng bệ thôn, bỏ hợp lực với hắn đi. Không ít người xông lên vây công, bọc phát sát ý lạnh như băng. Triệu Bân không nói lời nào, lập tức rút kiếm. Nhanh như chớp, chém giết một kẻ áo đen gần nhất. Rồi xoay người chém chết thêm kẻ thứ hai. Kẻ thứ ba xong tới chưa kịp khai công, đã bị lông ngầm hố gặm của triệu bân, làm chấn động tê chết. Rất là mạnh. Ngay cả khi đang bị thương, hắn vẫn rất mạnh. Vượt thiên kiếp, hắn chân chính bước vào cảnh giới địa tạng. Sau khi được thiên kiếp tẩy luyện tàn thân, cũng được nhiếc bản lột xách. Thân pháp cùng tốc độ đều được lôi điện trợ uy, vô thành vô ảnh lướt qua kẻ thù. Giờ đây hắn hệt như một sát thần, lướt tới đầu chỗ đó liền có người ngã xuống. Sức mạnh của hắn khiến cho những kẻ đang vây công hết sức hoảng sợ. Hắn là kẻ vừa trái qua thiền kiếp, chỉ còn lại một cánh tay. Khắp người vô số vết thương nhưng chiến lực vẫn mạnh mẽ như thế. Cơ ngân của thiền tông chẳng lẽ thực sự là một con quái vật? Khu rừng dánh trăng bị máu tươi nhộm đỏ, liên tục vang lên những tiếng kêu rền thảm thiết. Triệu bân điên cuộn vung kiếm. Một đám yêu nghiệt, lần lượt gục chết trong máu tươi. Không kẻ nào có thể ngăn cản công phạt của hắn. Đừng nói là đám người vây sát. Ngay các thiên vũ và nguyên thương đang chiến đấu bên kia cũng vô cùng kinh sợ. Máu tươi lại phun lên. Kẻ cuối cùng đã nằm xuống. Triệu bân không phí thời gian. Ngay lập tức phóng thẳng tới chỗ nguyên thương. Nguyên thương không ngốc. Ngay khi nhìn thấy triệu bơn sông tới Thì hắn đã bỏ chạy Tâm trạng của hắn ta lúc này hết sức kinh hãi Hắn ta chỉ dám hông hách Khi cơ ngân đã ngất xỉu Một khi cơ ngân đã tỉnh lại Thì hắn không còn dám nghĩ tới chuyện Sẽ đánh nhau với cơ ngân Nếu như không còn kẻ khác hỗ trợ nữa Ít nhất thì bên cạnh hắn Phải có thêm ba người Thì hắn mới dám nghền chiến cơ ngân Người nghĩ mình chảy được sau. Triệu Bân quát lên một câu lành như băng. Nhanh như chớp, hắn vượt qua rồi chặn đường Nguyên Thương. Mùi kiếm của hắn ta quay ngược, đâm về phía sau. Mỗi một bước chân lùi lại, đều khiến cho đất đá sau lưng bị nghiền vụng. Khi Nguyên Thương dừng lại, thì kiếm của Triệu Bân cũng đã đàm tới. Ngay lập tức, hai mắt Nguyên Thương lội ra, đồng tử cỏ rút, Không thể tránh khỏi một kiếm tuyệt sát. Tùy hắn ta có huyết thai hộ thẩy, nhưng khi đã bị thiên lôi đánh, huyết thai đã thay hắn chắn thường mất rồi. Máu tươi phùng ra tròi mắt dưới một kiếm tuyệt sát. Nguyên thương nặng nề ngạ xuống đất. Chết không nhắm mắt. Trong danh sách người của Vương Triệu Đại Nguyên phải tiến vào di chỉ ma vực, vốn đầu có tên của hắn ta. Là hắn xung phong để nhận việc tiến vào đây. Không ngờ lại là một hành động sai lầm. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, dân đầu cho kẻ khác chém. Nếu như thời gian quay trở lại, hẳn nhất định sẽ không tới ma vực. Nếu như thời gian quay trở lại, hẳn nhất định sẽ không dây vào cơ ngân. Tới tận lúc này, khu rừng mới trở nên yên tĩnh. Thiên vũ học máu, lão đảo ngã xuống đất. Triều bân cũng học máu tươi, thường tích, Nặng nề hơn các thiện vũ Chương 1966 Kết thúc trận chiến Hắn thở phào nhẹ nhõm Mặc dù hắn đã giết được rất nhiều người Nhưng kỳ thực Hắn là nỏ mạnh hết đà Tình trạng tồi tệ tới mức Không thấy duy trì được phân thân Khi huyết Cùng tinh thần đó vô cùng sa sút Trải qua một trận thiên kiếp cả bên ngoài lấn bên trong cơ thể Đều đã bị thương rất nặng Chú vẫn chịu đựng được Vẫn được Tạm thời chưa chết Hoa bồ đề đâu Triều Bân học máu hỏi Tự mình bay đi đủ Thiên Vũ cũng học máu trả lời Sau một khách Hắn nói thêm nữa câu sâu Lợ Sở vua sương đuổi theo Triều Bân trầm ngâm Hoa bồ đề nằm trong chiếc nhấn ma Không gian bên trong nhẫn ma bị phong bế Không có tâm niệm của hắn Thì hoa bồ đề sao có thể thoát ra Chẳng lẽ cấm thuật của chiếc nhẫn ma Đã bị thiên kiếp phá vỡ rồi Khi hắn nhìn kỹ Chiếc nhẫn ma vẫn còn nguyên vẹn Vậy thật là kỳ quái Hắn không suy nghĩ nhiều Vội vàng đứng dậy Nhưng không thể đứng vững Xích nữa thì đã ngã xuống Toàn thân bê bết máu Tất cả đều là do thiên kiếp gây ra Ngay cách trường sinh quyết Cũng không thấy màu chống phục hồi Nhất là cánh tay rất khó để tái tạo lại Ngoài ra còn có dư oai của thiền kiếp Lồi tức của thiền kiếp bây giờ Vẫn đang hủy hoại khi tức của hắn ta Bị thương nặng như vậy Hắn cần phải nghỉ ngơi một thời gian Nhưng thời gian không chờ đợi Hắn phải tìm được sấu vô xương Phải tìm được hoa bồ đề Tìm được bọn họ liền có thể lập tức rời khỏi ma vực Ta không biết đi đâu Thiên vụ lây kiếm chống đỡ, trung rạy đứng dậy. Triệu bơ không nhiều lời, lập tức lấy ra một sợi xích. Nhưng có điều thiên địa biên hóa quá đột ngột. Chỉ trong phút chốc, cả hai lại tiếp tục chia xa. Triệu Bân xuất hiện trong một sơn cốc đèn tối. Về phần thiên vụ hút bị chuyển đi đâu hắn không rõ. Chị biết rằng bên ngoài sơn cốc đang vang lên tiếng đại chiến. Tiếng cười gặn đáng sợ của liên tiếp vang lên. Vô sương. Triệu bân cảm nhận được rồi phóng thẳng về hướng bên đó. Thần sách của hắn lúc này rất khó coi. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của sớ vô sương nhưng cũng cảm nhận được sự hiện diện của vô số kẻ thù. Mà khôi thân dung vương dương tiểu nhật áo đen thi tộc. Bên ngoài sân cấp là một vùng đồng bằng. Trên đồng bằng có rất nhiều người máu me bè bét về bị thiên kiếp đánh. Trong số đó Có một bóng hình xinh đẹp, thân thể đầy máu là nổi bật nhất. Bóng hình đó chính là sở vô sương. Trên tay đang ôm đá hoa bồ đề như máu, lão đảo chạy trốn. Mái tóc của nàng lúc này đã trắng nhiều tuyết. Hẳn thi chuyển một loại căm pháp cực kỳ kinh người để gia tăng chiến lực. Căm pháp phản phẩy, không biết đã đoạt của nàng bao nhiêu tuổi thọ, làm tổn hại bao nhiêu căn cơ của nàng ta. Nàng nghĩ rằng tất cả đều xứng đáng Nếu như không có chiến lược cực hạn Thì sao mà thoát khỏi sự truy đuổi Còn nếu không thoát khỏi sự truy đuổi Sao có thể mang hoa bồ đề đớt về Tình cảm là một thứ rất kỳ lạ Nàng cũng có chấp niệm với một chứ tình Nàng muốn mang hoa bồ đề về Nguyện cầu cho cô gái tên Liễu Tâm Như Cô gái mù thiện lương Có thể cùng với triệu bân bách niên gia lão Đi đâu Thánh tự huyết ê môn hừ lạnh Một kiếm chém tới Số vô xương kiệt lực Thúc dục chân nguyên Rút kiếm chống đỡ Tuy nhiên thương thế của nạn lúc này quá nặng Vẫn bị một kiếm này chém cho trở mình Bay ra ngoài hơn 10 thước Rồi đáp xuống vụ máu Vừa đứng dậy Thì hàng trăm đạo phong ấn đã đánh tới Lập tức phong ấn lấy nàng ta Chết đi Vương Dương cười gần, đánh ra một luồng ma quang, mang theo uy lực hủy diệt trong truyền thuyết. Một kích tuyệt sắc Đừng nói sớ vô sương, cho dù là ma khôi cũng sẽ không dám khỉnh súc. Sớ vô sương từng bước lão đảo, tầm mắt đều mơ hồ. Một kích này nàng không có thể nào đỡ được, nhất định sẽ chết. Trong giờ khắc nguy hiểm, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại rung lên. Một nguồn năng lượng thần bí kéo đi, rồi trước mặt lé lên một tia sáng. Trong chớp mắt thành tỉnh, nàng trông thấy một bóng dáng đậm máu quen thuộc. Là hắn. Là triệu bưng cũng đang chật vật không thôi. Nhưng cho dù có hắn ở đây, thì cũng không thể nào đỡ một kích tuyệt sát của vương dương. Hai bọn họ đã bị thương quá nặng. Máu tươi phun ra cực kỳ chói mắt. Một kích tuyệt sắc của vương dương đã trúng đích. Nhưng không trúng vào triệu bân, lại xuyên thẳng qua cơ thể của sở vô sương. Bị pháp di thiên hóa địa, nàng cũng thông hiểu. Chẳng qua nàng không thấy thị triển như thi nhãn. Rất nhiều ngày trước, nàng đã để lại trên cơ thể và trên ngựa của triệu bân một bí ấn. Ngay khi nàng thi truyển bí pháp, hai người liền có thể thay đổi vị trí. Đạo lý của bí pháp này Không khác so với dì thiền hoán địa Triệu bân đỡ cho nàng Nàng đỡ cho hắn Vốn là triệu bân muốn thay nàng đỡ một kích Nhưng vẫn bị nàng tự đỡ trúng Sớ vô sương như một canh bướm như máu Theo gió bày xuống Dù xuống Mà khôi và những kẻ khác sướng sờ Không biết cơn ngân từ đâu tới Sau khi sướng sờ Thì cả đám đều cười gần dưới tận Tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Bọn chúng lục tung cá ma vực tìm cơ ngân, vậy mà hắn tự mình dân tới cửa. Rồi còn trong hắn ta hết sức chật vật, bọn chúng hoàn toàn có thể giết hắn, như giết một con gà. Triệu Bân ôm lấy جس vô xương, hét lên bằng giọng khàn đặc. Hắn đẩy chân nguyên cuồn cuộn vào cơ thể của nàng, mặc dù nhịp tim của nàng đang dần dần biến mất. Cho dù hắn có thi triển bí thuật gì, cũng không thể cứu được cơ thể đang hấp hối của nàng ta. một kích của vương dương đánh trúng mệnh môn của sớ vô sương. Cho dù người bị trúng là triệu bân, hắn cũng sẽ chết, không thấy nghi ngờ. Sớ vô sương tháng nhiên cười. Đôi mắt đẹp, không muốn nhắm lại. Cuối cùng cũng đã mất đi tì sáng. Hoa bồ đề nàng ôm trong tay rơi xuống. Hai hàng lệ rơi xuống trên đôi má lạnh lẽo. Như trên mối giọt lệ, Đều có khắc một cái tên Một là cơ ngân Một là triệu bân Trăng thành gió mát Mang theo nỗi sầu bi của sở vô sương về trời Giờ thế giới mờ mịch Dường như còn vang lên một khúc nhạc cố xưa Tiễn người con gái si tình Ấn đường biến thành màu đen Lúc trước Nguyệt thần đã không có nhìn sai Cô nàng tên sở vô sương này Tự gánh theo tự kiếp Ngày thời khắc nàng bước chân vào ma vực, định sẵn sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhóm lấy khối lửa nhân gian, suy cho cùng không thoát nổi một chữ tình. Triệu Bân gọi không ngừng truyền chân nguyên cho nàng ta. Tiếc rằng cô gái trong lòng không bao giờ trả lời nữa. <cười> Đúng là làm cho người ta đau lòng quá nha. Vương Dương nói rồi cười khẩy. Bao nhiêu năm nay Hắn chưa từng phân khích như lúc này Nói đầu của cơ ngân Là suy nguồn vui vẻ của hắn Ví dụ như lúc này đây Hắn hừng phấn như muốn phát điên Đúng là vui mắt đẹp lòng Mà khôi thánh tử huyết y môn Thi tộc Tiếu nhật áo đèn thánh tử ma điện Thánh tử ma sơn Tất cả những người có mặt Đều lộ ra nụ cười phân khích đầy méo mó Chúng thích khung cảnh này Thích tới mức Không nhấn tâm quấy rầy, muốn nhìn ngắm thêm một chút, muốn biến nó thành con dấu, in khắc vào trong linh hồn. Lại có thêm nhiều người khác chạy tới, toàn là kẻ thù. Nhìn cảnh tượng này hơi tháng sớn sờ, sau chúng cũng bật cười cực kỳ điên cuồng giống như những con quỷ tạ ác. Sao, sao lại như thế này? Cô gái tóc xanh chạy tới, nhưng chị ẩn nắp ở vòng vai bên ngoài. Đờ đẩn nhìn khung cảnh. Mặt mũi trắng mệt. Có thể thấy, Triệu Bân sớ vô sương qua bóng người. Hắn chỉ còn một tay, còn nàng ta tóc đã trắng xóa. Hắn ngồi bệt, nàng thì lặng lẽ nằm trong lòng của hắn. Một người tỉnh táo, một người trông như đang ngủ. Nhưng giấc ngủ là một vòng luân hồi. Triệu Bân im lặng như pho tượng, chẳng hề nhúc nhích. Hắn không gọi nữa. Cũng không rót thêm chân nguyên. Bởi vì trong cơ thể của hắn, Không thể đạo ra tình khí nữa. Thực sự đã tiêu hào tới khi khô kịp. Cơn ngân, đau lộng không vậy Lại là vương dương. Hắn cười khoe trọn hàm răng trắng ẩn. Chỉ vài chữ, Đã gợn lên hàng ngàn câu sống dữ. Cơn giận của đám kẻ thù, Bọng chốc được bộc phát ra. Giống như từng câu ác quỷ, Đang nhè nành mua vút. Nhạy múa ăn mừng vì cây chết của nàng ta, vì nỗi đau của hắn. Một tiếng sấm dậy đột ngột nấu vang trời. Hình thái của triệu bân thay đổi. Từng tất từng tất trên mi tâm, in ra một hoa văn bí ẩn cổ xưa. mái tóc đen như thác đổ, dần dần đối thành màu đỏ như máu. Hàng vốn không còn chân nguyên hay tinh khí, bỗng chốc có thêm sát khí đen ngộm. Đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt dần dần mất đi đồng tử. Đối sang một màu đen bất tận, như cái hang động không thấy đáy. Những vết thương trên người, bất kể là từ vết máu, thiền kiếp hay vết chém từ trận chiến. Từng vết liền thành sẹo, tới cả cánh tay gãy cũng được tái tạo bằng xương và máu. Một thứ sức mạnh tụt đến thiên hạ, đột ngột xuất hiện trong cơ thể. Lạnh lẽo, cô độc. cảnh giới cực hạn Nguyệt thần Hô Linh kinh ngạc. Dường như nhận ra cái trạng thái này Là trạng thái bá đạo nhất của đời người Không chết, không bị thương Không lão hóa, không thế tiêu diệt Thấy hình thái của Triệu Bân Đám đồng kế thụ biến sắc Mấy kẻ như ma khôi còn đỡ Vài tên yêu nghiệt trung bình kém Đều lùi lại Cơn ngân của hiện tại Không chỉ về tướng mạo Mà tới cả khí tức Cũng hệt như một ma đầu cái thấy đang ngủi say hàng vạn năm, bỗng nhiên thức tỉnh. Không chỉ riêng họ, tới cả cô gái tóc xanh và những người trung lập ở bên ngoài vòng vây, cũng lộ ra vẻ sướng sờ. Sát ý này, sát khí này thật là điên cuồng Đất trời mù tối, dần dần đóng thành từng tất băng lạnh màu đen. Tất cả mọi người cùng chung thắc mắt. tinh khí và chân nguyên của cơn hân đã cạn kiệt, còn bị thương nặng như thế. Vậy mà vẫn có thể khôi phục được. Thêm cả trạng thái này nữa là sao? Hỏi thế gian tình là chi? Nguyệt thần làm bầm, không biết nên thới dài hay chấn động. Cảnh giới cực hạn rất bá đạo, là hình thức thăng hoa tới cực độ của cơ thể. Xét từ góc độ nào đó, nó thoát khỏi trình tự và quy luật thông thường. Theo tri nhớ của nàng ta, chưa từng có phạm nhân nào mở ra trạng thái như thế. Triệu Bân là người đầu tiên. Nếu đây cũng được coi là một dấu mốc, hẳn là sự tồn tại như cột mốc thần thoại. Ê, phản công! Sau phút quán hồn, Nguyệt Thần lại sách kiếm xong lên. Lời chúc phúc của thần và lời chúc phúc cựu thấy, tỏa sáng rực rỡ. Triệu Bân mở được cảnh giác cực hạn. Họ cũng như tiếp thêm sức mạnh. Trước thất bại liên tục, Phan thầy có thể đánh trả được rồi. Triệu bần đứng dậy, đặt sớ vô sương vào quan tài bằng băng Bông hoa bồ đề như máu, cũng chìm vào trong chiếc nhấn ma. Các người, đều phải bồi toán cùng với nàng. Lời của hắn như phán quyết của ông trời, ui nghiêm lạnh lẽo, tịch mịch, lọt vào tay người ta như xăm xét từ thời vạn cổ, tới cả linh hồn cũng rung rảy không ngừng. Hắn không phải ma, nhưng nhiều ma tính hơn cả ma. Sát khí tạ ma không biết từ đâu mà tới Nhưng cuồn cuồn không dứt Dù không mạnh tới đâu Chế cùng một mình Thánh tự huyết ê môn hừ một tiếng Lời này rất hợp ý đám đông Ai nấy cũng giữ vững tinh thần Khi thế bụng nổ Giết Đám đông kẻ thù hô lên Đồng loạt ra đoạn tấn công Không thể kéo dài thêm được nữa Hôm nay nhất định phải tiêu diệt cơ ngân đâu không, hậu hòa khôn đường. Tất cả đều đã dùng tới đoạn tấn công đỉnh cao nhất. Đao quang kiếm quang quyền ảnh Trường ấn, kéo tới rập trời. Mỗi một luồng kiếm quang, mỗi một đạo trường ấn, cuốn thể sức mạnh hủy diệt, khiến cô gái tóc xanh và kẻ trung lập nhìn cũng phải tái mặt. Nếu như không ngoài ý muốn, cần ngừng sẽ bị đánh thành tro ngay. Triệu Bân bị nhấn chìm trong cơn thú Triệu của bí thuật. Đất trời rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn Vẫn chữa chết sau Vương Dương cười gần Không chỉ hán ta Nhiều kẻ thù khác cũng đang cười Đoàn tấn công Không tin không tiêu diệt được ngươi Thế nhưng Chúng cười mãi Cũng không cười nổi được nữa Nầu cười tiêu tan Thần thái trên gương mặt Chứ còn chấn động và sứng sờ Không đợi khói bụi tan hết Một bóng người đã hiện hóa Từng bước từng bước ra ngoài Có lẽ vì cơ thể quá nặng Từng bước nệnh xuống thịnh thịt Hàng giống như một cái hố đen Triệu bưng mai tóc đỏ như máu tung bay Sát khí chuồn dập Điên cuồng như một ác thần độ thấy Xách theo thanh kiếm còn nhỏ máu Bước ra từ thời kỳ ưu tối mà xa xưa Sợ Thánh tử Ma Sơn kênh hãy Không một ai dám tin Bất kể là kẻ thù hay kẻ trung lập ở bên ngoài vòng vây, hai mắt như lồi hãng cá ra. Một tên cơn ngân với cảnh giới địa tảng tầng 1 lại không hề bị thương tổn. Nói không bị thương tổn gì thì không chính xác. Chỉ có điều tất cả những vết thương đầy máu me trên người triệu bân đã nhanh chóng lành lại. Là cảnh giới cực hạn, trạng thái bá đạo nhất trên thế giới. So với cực hạn thì vạn pháp trường sinh quyết chỉ là trò trẻ con Thánh tự huyết ê môn hét lớn Trong số những người có mặt Chảy có hắn ta là hào hứng nhất Vừa dứt lời Tất cả các nhân vật lớn Đều vận dụng bi pháp Đánh một lần không giết được Thì đánh thêm lần nữa Đáp lại bọn họ Là tiếng kiếm chói tới tận sâu trong linh hồn Là triệu bân Hắn giống như một tia ma quang Lướp ngang qua người thánh tử huyết y môn Vừa sượt qua Đầu của thánh tử huyết y môn liền rơi xuống Phe trung lập đứng bên ngoài Đều hít ngược hơi vào trong Không ai có thể nhìn rõ được Cần ngân đã ra tay như thế nào Chỉ một tiên ma quang lướp qua mà thôi Viết kẻ thù của triệu bân giật mình Bọn họ đứng khá gần Nhưng cũng không thể nhìn thấy Mặc dù đầu của hắn ta bị rơi xuống đất Nhưng vẫn có thể nhìn thấy được Bóng lưng đầy ma tính của Triệu Bân Hắn ta bị tiêu diệt Lại không biết mình bị giết như thế nào Trong một giây ngắn ngũi Máu tươi văng khắp nơi trong đám đông Triệu Bân đại khai sát giới Như một tia sáng len lỏi Chỗ đi qua nhất định sẽ có người bị tiêu diệt Không phải bị chém Cũng là bị chặt cho đứt đầu Tới khi người tiếp theo bị giết thì cơ thể của bọn họ vẫn còn đứng quờ quặng, chưa kịp ngã xuống, là đã bị ma sát của triệu bân nước dẫn. Là một người một kiếm sâu. Phe trung lập đứng bên ngoài, trận tròn mắt. Mạnh cỡ cô nàng tóc xanh cũng phải nghệch mặt. Cơ ngân hiện tại là tới mức nào rồi? Tất cả đều là địa tạng, thực lực không có tầm thường. Chẳng ngờ đều bị cơ ngân đưa tới quý môn quan, mà mỗi người chỉ cần một kiếm. Tiền hét thảm liên tục vang lên Càng thêm nhiều người bị giết Triệu bân khi đánh vào giữa đám đông Luôn chỉ giờ kiếm, chém xuống Không có động tác thừa Nhìn từ xa không giống như giết kẻ thù Mà đang chém dưa hấu Tất cả những nhân vật đáng cầm Đều đã trở thành dưa hấu Khi triệu bân tiếp cận Đừng nói tới việc né tránh hay phòng bị tới cả cơ hội thét lên cũng là không có Đây không phải là đại chiến Mà là đơn phương đồ sách Cánh tượng đầu chế đơn thuận máu mê Còn rất hung tàn Tới ca sơn mộ ma khí đen ngợm Cũng đã bị nhộm thành đỏ Thánh tử ma sơn liên tục lùi về sâu Với ánh mắt đầy quán sợ Hắn lùi một khoảng Rồi quay đầu bó chạy Triệu bân lao như một bóng ma Thánh tử ma sơn lập tức quay người Vùng ma lòng kiếm Biến ra ma lòng hải Bên trong biển còn có ma lòng gạo thét, lập tức nuốt chứng triệu bân. Nhưng có vẻ tối nay ma lòng hãy không phát huy được tác dụng. Bị ma sắc của triệu bân nuốt ngược, ma lòng bên trong cũng bị chấn thành tro Cổ thiên ma lòng trảm! Thánh tử ma sơn hét lớn, vùng kiếm chém xuống. Triệu bân không thèm nhìn, cũng không né tránh. để mặt cho kiếm chém mình thành hai nửa. Máu của hắn chảy ngược vào trong cơ thể qua vết thương. Cơ thể bị chém đứt, cùng dính liền ngay lập tức. Vẽ kinh hãi của Thánh tử Ma Sơn là thứ cuối cùng hắn để lại cho thế giới. Triệu Bân chém đứt đầu hắn chỉ bằng một kiếm. Cơ thể của Thánh tử Ma Sơn chưa kịp ngã thì Triệu Bân đã lướt qua. Không buồn lướt mắt, biểu cảm không giận không hận. Về phần kiếm Long Uyên... Đã bị ma sát của hắn cuốn đi. Chìm vào trong nhấn ma. K kìa là thánh tử ma sơn. Phe trùng lập nuốt nước bọt. Thánh tử của một mạch. mà chỉ bị tiêu diệt như vậy. Sau thánh tử ma sơn. Thì tới thánh tử ma điện. Những người đứng xem đều thất kinh. kia là huyền võ hắc ma giáp. Là do chính bức diệt ma quân luyện ra. Dù đã bị nát. Nhưng khả năng phòng ngự cực kỳ bá đạo. Không ngờ cũng chỉ bị chém rách với một kiếm. Thánh tử ma điện hét lên thất thanh. hắc ma giáp đã rách. Cơ thể bị chém tàn nát một nửa. Hắn liên tục lùi về phía sau. Chưa ngã ngửa thì đã có một luồng ma sát ập vào mặt. nuốt chừng hắn, biến hắn thành một vụn máu. Triệu bân dẫm bước lên vụn máu mà bước qua. Tiếng kiếm vang lên. Một thanh kiếm đen dài Mỏng từ bên cạnh phóng tới Là tuyệt diệt nhất kiếm Một người áo đen của La Sinh Môn Sát thủ La Sinh Môn Giỏi nhất là ra đoàn chí mạng Người thứ nhất của thị tộc cười Biến ra một cố quan tài ảo Phủ lên người của Triệu Bân Cố quan tài lập tức vỡ nát Người áo đen của La Sinh Môn Trên lên khó chịu Rồi bay ra ngoài Tên thi tộc cũng nồm ra máu Hai tay bị nổ tan nát. Hắn lại chọn liên tục lùi về sau, hai mắt lồi hẳn ra, đồng tử rút. Người áo đen của La Sinh Môn cảm thấy bất ngờ. Triệu Bân không thèm nhìn. Từ trong khí huyết đang cuộn trào, phóng ra một đống ma sát và chém từ trên trời xuống. Người áo đen của La Môn tái mặt, quay đầu bỏ chạy. Ma sát của Triệu Bân càng nhanh hơn. Chém cả người và kiếm thành hai. Còn một tia ma sát lại biến thành một cây giáo màu đen, phóng về phía người thứ nhất của thi tộc. Tên đó vẫn chưa kịp đứng vững, đã bị cây giáo đâm thủng, nghiêm chặt trên một vách núi. Sau hắn còn có một người nữa bị nham tới, là tiểu nhật áo đen. Hắn chạy rất nhanh, ẩn mình, đang định trốn khỏi mảnh đất kia, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát được. Bị cây giáo đâm cho chết tươi, triệu bân gạo lên, Tiền hét của hắn là tiếng gào bi thống từ tận sâu trong linh hồn. Chủ 1969 Đám người trung lập thứ hai chạy tới thì Triệu Bân đang cầm lông uyên giết chóc trong đám đông. Hắn chẳng dùng chiều thức gì đặc biệt mà chỉ như một kẻ nối điên giết hết người này tới kẻ khác. Bộ chém lung tung tắm máu kẻ thù điên cuồng đồ sát. Lội lãi! Tìm mấy kẻ trung lập giật thoát Lập tức lùi ra sau Cái tên cơ ngân này hẳn là điên rồi Sắc mặt của cô nàng tóc xanh trắng bệt Cảm xúc dao động theo Đối với cơ ngân Ban đầu nàng rất hận Sau là tán thưởng Hiện tại là cảm giác sợ hãi rồi Người nọ thật sự quá khủng khiếp Nhiều yêu nghiệt như này Bắt tay tấn công Vẫn không thể bắt được Còn bị giết tới mức Không thể chết được thêm Tóm một giây lại có một người bị chém. Sau nỗi sợ là tiếng thới dài. Nàng nhìn thấy sát thần đang rơi lệ. Trên mặt là huyết lệ ướt đẫm. Cổ quá nhiều tiền hét thẩm. Bên ngoài đất ma, những tiếng thạng thúc không ngừng vang lên. Dù rất xa nhưng bọn họ vẫn nghe được tiền hét thê lương. Chẳng lẽ có bảo vật kỳ quái gì xuất thế? Rồi vì tranh giành bảo bối, kéo bè kéo lũ đập nhau. Đừng có ai gặp chuyện gì không ai. Dương huyền tông hít sâu một hơi. Tạc có hồi chút hối hận rồi. Linh lung nhủ thầm ở trong lòng. Nàng có linh cảm không lành. Giờ phút này nó càng trở nên nồng đậm. Tiếng rên thảm thiết. Huyết quang tỏa ra khắp ma vực. Ma thần đồ sát kia vẫn chưa dừng tay. Không một ai biết. Đốt cuộc triệu bân đã giết bao nhiêu người. Họ chỉ thấy thầy phơi khắp nơi. Đám kẻ thù khàn giọng gào thét. Triệu Bân cầm theo Long Uyên đang nhỏ máu, đuổi theo để trả thù. Những kẻ trung lập đứng ngoài, thật sự rất kinh nghiệp. Triệu Bân giết tê đầu, họ chạy theo tới đó. Suốt quãng đường đều là cánh tượng ai nấy cũng phải hái hùng. Hễ là chỗ nào cơ ngân giết qua, thì xác chết ngỗ ngang, huyết quan hiển hiện, lại một kẻ đàn tụ với tổ tiên. Tam hoàng tử của Đại Nguyên, Nguyên Kinh Trời đất tối tăm mù mịt, huyết quang không ngừng văng ra. Triệu bân điên cuồng giết chóc, vẫn còn đi gặt mạng người. Một câu miêu tả, không đường lên thiên đàng, bích cửa xuống địa ngục. Đám đông yêu nghiệt chạy khắp đồi núi. Từng kém một bị đuổi giết tới mức thân tàn ma dạy. Đầu cũng không dâm ngoái lại nhìn. Chỉ muốn lao ra khỏi ma vực, nhanh chóng trở về nhà. Con đường chạy trốn. Máu mè không kém. Có quá nhiều chạy một hồi là đầu mình hai ngã. Sinh mệnh đang sống khỏe mạnh, bỗng biến mất trong vụ máu. Bây giờ không ra thì đỡ tới bao giờ? Mà Khôi tức giận gào thét. Hắn bị triệu bần đuổi giết dồn ép tới mức sắp điên. Hắn cường ép triệu hồi thái thượng hung hổ. Sau hắn ta thần dung cũng gọi ra bác thủ thương xà. Kích thước của hùng hổ và thương xà so với trước nhỏ hơn nhiều. Về chúng đều đang trong tình trạng suy si yếu. Nhỏ nhưng trong mắt mọi người, hai con vật này vẫn rất là mạnh. Ai yếu ai mạnh đây? Mấy người Trung lập bên ngoài lùi ra sâu. Đám kẻ thù đang chạy trôi chết cũng dừng lại. Mà Khôi gọi hùng hổ, thân dung dùng thương xà. Không chừng có thể tiêu diệt cơ ngân. Mà dù không giết được đối phương, Thì hẳn cũng đánh cho tên đó tàn phí Vậy cứ nhìn xem Diệt được là tốt nhất Không giết nổi Bọn họ có thể lên bổ thêm một đao Ma khôi quát Tay cầm ma đao Có thêm sức mạnh hôn hổ Ma đao dài ra mười mấy trượng Thần dung cũng cầm theo thanh huyết kiếm Thứ này cũng kéo ra hơn 10 trượng Hai tên một đông một tay Vây đánh triệu bân Triệu bân thét lên trời xanh chấn động Kiếm Long Uyên thay đổi hoàn toàn, ma sát cuồng cuộn truyền vào. Nó cũng như kéo dài vô hạn, so với ma đào của ma khôi và huyết kiếm của thân dung, dài hơn cả mấy chục trượng. Từ đằng xa, con tướng Triệu Bân đang cầm một thanh kiếm ánh sáng. Nếu như đánh với hùng hổ cùng với thương xà, không phải đều cần dùng bình khi lớn hay sao? Hùng hổ ma khôi lao lên trước, hắn tà bộ xuống một đao. Triệu bơn không sợ hãi, vùng mạnh kiếm Long uyên. Đào kiếm va chạm, âm thanh thành thúy vang lên. Từ nơi ma đào và kiếm đụng nhau, một quần sáng màu đen tắn ra xa. Nới non chung quanh bị chém ngọt như các đậu hũ Không biết bao nhiêu người bị quần sáng hất bay ra xa. Kẻ có tù vi yếu thì chết ngay tại chỗ. Môn hóng chuyện cũng cần phải có bản lĩnh. Người khác tiếp tục nhìn cơ ngân và ma khôi. Hồn hổ ma khôi rơi vào thế yếu, bị triệu bân chém cho ngã. Cô nàng tóc xanh càng theo quảng hút. Là hôn hổ ma khôi, vậy mà bị địa tạng chém cho lật thân. Thương xà của thần dung lào tới. Triệu bân mang theo ma sát tận trời, vùng kiếm. Lại là tiếng kim loại va đập. Vẫn là quần sáng, nơi lớn bị chấn sụp từng mảnh Nhìn thấy thương xà thân dung cũng không khác khám hơn bao nhiêu Bị chém trở mình Ma khôi lao tới Miệng phun lửa nóng Tạo thành một biển lửa bao trùm triệu bân Sức lực của triệu bân được điều động Ma sát cuồn cuồn mãnh liệt Nút ngược ma hải Nút ngược hùng hổ ma khôi Ma sát của hắn rất mạnh Đáng sợ như năng lượng sức mạnh của hùng hổ Mà nó cũng có thể hóa diệt Hùng hổ vốn đã mờ ảo Không còn to lớn, hiện tại lại bị thu nhỏ thêm một chút. Thương xà thân dung bổ nhào, 8 cái đầu rắn đều ngành chiến phun ra biển sát. Triệu bân hệt như dao lông, vẫy vùng, khiến cho biển sát nấu vang. Một kiếm chém bay ba đầu của thương xà. Từng cái đầu khổng lồ rơi xuống rồi biến mất. Chưa đáp đất là đã tiêu tán trong thiên địa. Mà sát của triệu bân hóa thành một bàn tay lớn tấm đuôi của thương xà, vùng mạnh con quái vật hổng lồ lên. Cánh tường hết sức chấn động, tất cả những người nhìn thấy trận đại chiến đều kinh hãi không thôi. Triệu bần nhỏ bé hệt con chào chấu trước mặt rắn tám đầu, nhưng hắn lại có thể nhấc bỏng. Chẳng lẽ còn muốn đập xuống hay sao? Lời đồn quá không sai, cơn ngân thiên tông quả nhiên có một bộ bi pháp đập người cao thâm. Triệu bần đang trong trạng thái cực hạn, quả nhiên có sức mạnh thống trị trời đất. Hắn đập rắn tám đầu, khiến cho mặt đất nất vỡ, đất đá văn tuần tué. Thậm chí trên thân thể của rắn tám đầu, cũng xuất hiện những vết nước rạn. Thần dung học máu, chấn kinh tới mức gần suýt nấu tung. Hùng hổ ma khôi chạy tới cứu viện. Ơn oán tạm thời buông xuống. Việc bây giờ là cần phải giết cơ ngân. Hồn hổ phun ra một luồng sáng đen hất tung Triệu Bân ra, khiến cho nửa thân người của hắn nấu tung thành máu thịt bè bét. Nhưng Triệu Bân đang trong trạng thái sức mạnh cực hạn, trong nhạy mắt phục hồi như cũ. Đám người nhìn thấy cánh này thất kinh hồn vía. Trạng thái sức mạnh cực hạn của hắn còn có khả năng đáng sợ này hay sao? Điều đó dường như vượt qua phạm trù sức mạnh của tái sinh lực, chính là trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Hồn hổ gầm róng dữ dội. Ngay lập tức liền có một bộ vút khổng lồ từ trên trời dán xuống. Triệu bân rơi xuống đánh ầm một tiếng. Cúng liền biến ra ma thủ khổng lồ, xét chặt bộ vút của hổ. Rồi nhấc bóng lên, đập xuống. Hồn hổ bị đập rách da nát thịt. Ma khôi cũng bị chấn tới học máu. phun ra cột máu cao ba trượng. Ta thấy xấu hổ thầy cho cả hai Không ít người tỏ ra kinh ngạc Thì Thảo tự nói Bọn chúng to lớn như vậy Từ khi bọn chúng xuất đạo cho tới nay E cũng là lần đầu Bị người khác đập cho thề thảm Cần ngân thiên tông quả thật đáng sợ Lực đập mạnh mẽ như vậy Ngay cả hai con quái vật kia Cũng bị đập tới chết Bên ngoài đất ma Sương mù ma đã trở nên mịt mù Sau ở nơi bị màn sương mù đen kịch Có rất nhiều bóng người sừng sừng Ấn hiện từ phía Có người của đại hạ Cũng có người tới từ những vương triều Là đang chờ tiếp ứng người bên trong Trong nhảy mắt Tất cả đều câu mày Tiền rông này đáng sợ quá Rất nhiều người xì xào bàn tán Họ dường như cảm thấy bên trong Di chỉ ma vật Có hai mảnh thuốc hồng hoang ấn thân Cột kỳ chủ tiếng dỗ mơ dược rồi Dương huyền tông nhớ mày Linh lùng không đáp Mọi chuyện không phải là quá rõ ràng Linh lùng có thể mơ hồ nghe Tiếng thái thượng hung hổ Cái còn lại Thực sự rất ít nghe nói Là tánh tử Ở sâu trong màn sương mù Hai mắt các trưởng lão mặt cùng lẽ sáng Là kẻ nào đang đánh nhau Với thái thượng hung hổ Bọn chúng không biết Nhân người của vương triệu Hắc Long thì biết. Rắn tám đầu đã được thỉnh ra ngoài. Hẳn là đang tranh hùng với thái thượng hôn hổ. Trong số tất cả những yêu nghiệt thiên tài tiến vào bên trong di chỉ, e chỉ có ma khôi cùng thái thượng hôn hổ. Là đối thủ của thân dung cùng rắn tám đầu. Chỉ có điều bọn họ không biết rốt cuộc ai mới là người mạnh hơn. Nhưng tất cả đều đã đáng sai. Không phải bọn chúng đối đầu. Mà cả hai đang cùng liên thủ đánh lại cơ ngân. Chính xác hơn là một mình cơ ngân đập rách da thịt của cả hai bọn chúng. Trự bân một chọi hai, mà khôi thần dùng hai đánh một. Ba người, hai con thú, chiến đấu ác liệt từ Đông sang Tây, từ Tây tới Nam, từ Nam sang Bắc. Từ sân cốc tới thượng nguyên, từ thượng nguyên sân vực thẩm. Trong suốt, cả ngày cả đêm. Bất kỳ nơi nào bọn họ đi qua đều trở nên hỗn loạn. Huyết quang bắn ra bốn phía, lôi điện chấp động. Không biết có bao nhiêu ngọn núi đổ sụp, bao nhiêu người bị thương. Những cung điện sóc lại bên trong ma vực, bị phá hủy từng cái một. Mãi ngói, đá vụn tung té đầy trời. Hơn phần nửa dì chỉ ma vực đều bị đánh cho thành phế tích. Đây đâu phải là đánh nhau, mà là hủy thiên diệt địa. Người mạnh mẽ mà bọn người bên ngoài đang nhắc tới chính là cơ ngân. Đám kẻ thù của Triệu Bân vẫn chưa đi, đang tụ tập thành một nhóm lớn. Giết! Giết hắn! Giết hắn kìa! Mấy người Triệu Bân đánh nhau tới đầu, bọn chúng đuổi theo tới đó. Tiếng kinh hô của bọn chúng khiến cho thiên địa rung chuyển. Nét mặt kẻ nào cũng lộ ra vẻ dữ tận đáng sợ. So với ma quỷ càng thêm gớm ghét. Cái nào cũng nghiến răng nghiến lợi trận ngược, kỳ vọng ma khôi cùng thân dung sẽ tiêu diệt cơ ngân. Cho dù không giết được hắn, thì ít nhất cũng phải đánh cho tạng phế. Giữa những tiếng kinh hô, thêm một ngọn núi đã sụp đổ, bị hung hổ đè bẹp. Hung hổ lúc này lại bị thu nhỏ thêm một vòng. Ma khôi đang lâm vào trạng thái máu thịt, không nhìn ra hình người. Trong mắt hắn ta tràn đầy sự khiếp đảm. Từ khi luyện võ đạo cho tới nay, từ khi làm ký chủ của thái thượng hung hổ, đây là lần đầu tiên hắn gặp đối thủ cùng thế hệ mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, chẳng lẽ chân nguyên của đối thủ còn cuồn cuộn không có suy kiệt. Đánh nhau lâu như thế, mà nhìn khi huyết của đối thủ kia... Hắn đoán không sai, hiện tại triệu bân không mượn sức mạnh của đại lực, mà đã trở thành cảnh giới tái sinh vô hạn trạng thái bá đạo nhất thế gian. Một khi mở ra cảnh giới này, hắn chẳng nhận bất tử mà còn có nguồn năng lượng vô hạn. So với hùng hổ, thì thương xà càng thám hại hơn. Vốn dị 8 cái đầu bị tiêu diệt chỉ còn một cái, mà cái đầu sót lại cũng đang dần tèo tớp thổi thấp. Lúc này trong lòng thân dung rống lớn, hắn đang kêu gọi thương xà bên trong cơ thể, chia sẻ sức mạnh cho hắn ta. Rắn tám đầu không đáp lại. có cây rắm mà chia. Ta làm gì còn sức mạnh? Chân nguyên của võ tu đã khô kiệt. Cần có thời gian khôi phục. Nó không khác gì võ tu. Đại chiến tiếp tục. Nhưng tiếng nấu vang trời truyền ra. Triệu bơn nối điên sắc ý vô sông. Chiên ý dũng mảnh. Những người trung lập thấy vậy. Máu huyết cũng sôi trào. Một người đối kháng hai mảnh thú hồng hoang. Cần ngân thiên tông... Thật vô cùng đáng sợ. Tại sao thiên địa không biến hóa vậy? Không ít người thàm nghĩ, liếc mắt nhìn thiên địa. Quá thật cả một ngày một đêm, nhưng vẫn chưa có biến hóa. Thật ra thì nó vẫn đang diễn ra, chỉ có điều từng phần chưa tới chỗ họ mà thôi. Vừa nhìn lên lại nghe thấy một tiếng gạm rống. Thương xà bị đánh gục. Cái đầu duy nhất còn lại cũng đã bị triệu bân chặt đứt. Chứ 1971, chỉ có điều, mặc dù rắn tám đầu không còn đầu, thì nó vẫn có thể chiến đấu. Bởi vì rắn tám đầu thực sự nằm bên trong đang điện của thân dung. Thứ bị diệt, chế là năng lượng hiện hữu bên ngoài. Chỉ cần ký chú còn sống, nó hoàn toàn có thể biến ra 8 cái đầu khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải còn năng lượng. Nhưng lúc này năng lượng của nó đã cạn kiệt. Thay rắn tám đầu, thân dung không thể tiếp tục. Thái thượng hôn hổ gầm lên một tiếng. Mọi người dường như đều có thể nghe thấy. Trong tiếng gầm, ý tứ tuyệt vọng rất là rõ ràng. Hôn hổ ma khôi trở thành kẻ đào tẩu. Thay rắn tám đầu và thân dung ngã gục. Hôn hổ ma khôi chẳng những không hỗ trợ, còn quay đầu bỏ chạy. Hẹn nhát, cái tên này thực sự là Trong lúc đang đánh nhau, Hắn thật sự bỏ lại đồng đội, xoay người chạy trôn. Hùng hổ phê nước đại, rất sợ triệu bân đuối kịp. Thời dịp hôn hổ vẫn còn chút sức tàn, bỏ chạy là vừa. hôn hổ bỏ chạy rồi, thì số phận của thương xà không khó đoán. Bị triệu bân chém làm hai khúc. thân thảy âm âm ban diệt. thân dung học máu chấn ngược ra sau. Trong khi bay lộn ngược, Hắn đạo 18 đời tố tông của ma khôi mà mắng. Chưa kịp đáp, Đã thấy ma sát phóng tới, Hóa thành một ngọn lửa chiến màu, Đóng hắn thẳng lên vách đá sâu lưng. Cậu, công Thần dùng rú lên, Hai mắt lội ra, Đồng tứ cò rút đầy vẻ sợ hãi. Trong cơ thể, Biểu hiện của rắn tám đầu cũng tương tự. Ký chủ chết, Nó cũng phải vong. Muốn lao ra ngoài Nhưng không thể vượt qua cấm chế trối buộc. Chứng màu nổ thành ma sát Ma sát bọc phát một sức mạnh cực hạn Khiến thần dùng trong chấp mắt Nổ thành sương máu Thái tử của Vương Triệu Hát Long Người thừa kế ngay vàng tương lai Ký chủ thích hợp của rắn tám đầu Ngày hôm nay Đã bị cơ ngần thiên tông giết chết Hắn ta khiêu khích người không nên khiêu khích Nhưng ít nhất Hắn đã chết khá vinh dự Còn rắn tám đầu cùng chồn với mình Trịu Bơn róng lên Sau khi diệt rắn tám đầu và thân dung Ngay lập tức trầy đuổi Hùng Hổ cùng với Ma Khôi Ma Khôi vô cùng kinh hãi Hắn dùng hết sức bình sinh chạy trốn Trốn chành lấy mạng sống của mình Trong trạng thái Hùng Hổ Hắn liên tục phóng về phía trước Mong muốn của tất cả kẻ thù Trịu Bơn đều như thế Hùng Hổ Ma Khôi cùng rắn tám đầu Liên thủ không đánh lại cơ ngân Thì bọn chúng còn có hy vọng gì Đợi anh mỏng cho nạn to. Triệu bân đuổi kịp ma khôi. Một kiếm chém hắn trở mình. Núi cao không biết mình đã chọc giận ai. Lại chấn cho sụp đổ. Trong hỗn độn ma khôi chật vật đứng dậy. Vừa đứng liền bỏ chạy. Không biết do quá quảng loạn. Không nhìn thấy đường. Hay nhân phạm kém. Lại đâm đầu vào một vết các không gian. Triệu bân cũng xông vào bên trong. Những người bên ngoài nhìn thấy. Đều đồng loạt nuốt nước miếng Vết các không gian nào phải chuyện đùa Trước không biết có bao nhiêu người Bị cuốn vào rồi bị diệt Hồn hổ ma khôi Lọt vào vết các không gian Liên tục bị các trúng Cần ngân phát điên Chủ động đuối theo Trả thù cho nàng Muốn tự tay giết hắn hay sao Nơi tự tóc xanh khẽ lắm bẩm Tự hồ hiểu được tâm tư của triệu bân Cho dù đuổi tới chân trời góc biển Hắn cũng muốn tự tay giết chết hùng hổ Ma Khôi. Dùng máu huyết tế bái vong linh của sở vô sương. Hắn đuổi giết không cần mạng. Tất cả mọi người đều đang nhìn vết các không gian. Trong lúc bọn họ nhìn chăm chú, vết các không gian chưa kịp khép lại, thì đã thấy máu tươi văng ra ngoài. Ngoài ra còn tiếng cơ ngân gặm rống. Rồi tiếng kêu thảm thiết của Ma Khôi. Chỉ trồng chốc lát, Bếch các không gian liền khép miệng. Trái tim của tất cả mọi người giật thoát. E hai người đều đã chết ở bên trong. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên. Không ai có thể tìm được vị trí chính xác. Chỉ biết đầy trời đều vang lên âm thanh đại chiến. Dẫn chỗ chết. ở Đại chiến trên bầu trời. Những âm thanh kinh hại của đám người vang lên không dứt. Hùng hổ ma khôi vẫn đang chống trả. Mạng của cơn ngân quả là lớn Trong lúc đám người bên dưới quan sát Bầu trời lại nứt ra Từ bên vết nứt Lọt ra một con thú lớn Hùng hổ mà khôi Nó chưa kịp rơi xuống đất Hùng hổ liền nổ thành trò bụi trời cơn ngân cũng ngã ra khỏi vết nứt Toàn thân nhấm đầy máu tươi Nhưng trên người không có một chút vết thương nào Tất cả vết thương đều đã được cảnh giới cực hạn khôi phục Dưới bầu trời tràn đầy khí lạnh Lọt vào vết các không gian Vẫn có thể sống trở ra đó là hết sức khủng bố Trong lúc bọn họ đang khiếp đảm Thì một thanh chiến màu ma sát Phóng từ trên trời xuống Ma khôi rú lên Chiến màu còn chưa đâm trúng mục tiêu Thì cơ thể đã bị sát khí Trên chiến màu phá hủy Trước bị đâm trúng Hắn dường như còn có thể nhìn thấy Thần chết đang vẫy tay với mình Nở ra nụ cười âm trầm đáng sợ Hắn hoảng sợ Thái thượng hung hổ cũng hoảng sợ Ký chủ chết Nó chết theo Thành chiến màu cuối cùng Đã xuyên thủng người của hắn ta Đóng hắn lên vách đá Hệt như lần trước Chiến màu lập tức nối tung Ma sát bọc phát năng lượng cực hạn Biến ma khôi cùng hung hổ Thành sương máu Thánh tử mở cung Ký chủ thái thượng hung hổ bị giết Cả hai ký chủ đều đã bị cơ ngân tiêu diệt. Những người trung lập âm thầm nuốt nước miếng. Bọn chúng chạy tới vị chỉ mà vực với khí thế trần áp ra sau Mục đích chính là để tạm bảo. Chưa kịp bọc phát khi thấy ngay cả bạo bối cũng chưa lấy được. Vậy phải vong mạng ở đây. Thần Dung đã chết, ma khôi cũng đã chết. Nhưng tiên rống giận của cơ ngân vẫn chưa dứt. Trước mặt là một đám kẻ thù, Liều mạng chạy trốn Trong cây chết của sở vô sương Bọn chúng đều có phần Lên trời xuống đất Không nơi nào có thể bảo vệ được mạng của bọn chúng Sau một ngày một đêm bị chung vùi Tiền hét thảm lại vang lên khắp ma vực Ma thần đang không ngừng đổ sát Một đám đông chạy thuộc mạng Chết không đáng sợ Kinh khủng hơn chính là quá trình chờ đợi Bọn chúng không biết khi nào mới tới lượt mình Đám người trung lập đều là những thính giá trung thành. Triệu bân đuổi một đường, họ bám sát không buông. Vẫn là tiếng khàng khàng, âm thanh phát ra từ sâu linh hồn. Triệu bân như một ma đầu, một ma đầu nổi cơn điên. Hắn đầu phải là kẻ vô tình, có máu thịt, có tình và nước mắt. Lệ máu che mờ, nhưng không thể che sát khí bên trong. Hắn muốn dùng máu của kẻ thù, bài tế linh hồn xấu vô sương. Tiền hét làm cảm động trời xanh, bầu trời quang đảng có mây đen chăn kính, sắm xét vang rền. Lúc này trời lại mưa, mà vực mấy ngàn năm, đúng lúc này lại đổ mưa to. Triệu Bân dặm chân một cái, lao thẳng lên không, chỉ kiếm lên trời. Trong tích tắc, lôi điện vây tụ, vây hãm Long uyên, cũng vây nhốt cơ thể của Triệu Bân. Những kẻ trung lập ngứa đầu nhìn, ánh mắt hoảng hút. Họ không thể phân biệt cơ ngân là người như thế nào nữa rồi. Rốt cuộc, hắn là một ma đầu hay một vị thần Lúc này quanh hắn có xăm xét tụ lại, hào quang vạn trường. Triệu bân giống như một vị thần một vị thần nhấm đầy máu. Giết! Triệu bân giờ cao kiếm, trời thẳng, chế về phía đại địa xa xôi. Vừa dứt lời xét bổ thẳng, đánh về phía kẻ thù đang bó chạy kia. Cả một vùng loan lộ máu tươi Lôi điện không phải thiền kiếp Nhưng chứa đựng uy nghiêm của thiền kiếp Mỗi một ti sát đều mang theo sức mạnh hủy diệt Độ chính xác không quá cao Nhưng cũng mang theo uy thế Tấn công chẳng kém bao nhiêu Hãy là người bị đánh trúng Đều máu thịt tứ tung Thực lực yêu kém Bị đánh chết ngay tại chỗ Từng tên yêu nghiệt bị bổ thành làng xương máu Nhân tính là vậy Không tới lúc sông chết hấp hối Thì không khẩn khoảng gạo khóc Là sự hèn mọn Sợ hãi ẩn giấu trong nội tâm Giống như đám kẻ thù này Ngày lúc này Giờ chúng đã không còn ý nghĩ gì nữa Chỉ mong có thể sống sót Cầu cơ ngân tha mạng cho mình Rồi Nếu đoán trước đủ cơ Thì trước cần gì phải làm vậy Một người trung lập tới dài Đã không chết không ngừng Thì sao hắn có thể tha cho mấy người kia Xăm sát đầy trời Chính là sự trừng phạt của hắn ta Mối tia đều mang theo sức mạnh hủy diệt Mối tia đều chứa đầy sát ý Sớ vô xương đã chết Cần máu của chúng bay tế tiễn đưa Lôi điện tới nhanh đi cũng nhanh Cảnh giới cực hạn Kéo dài một ngày một đêm cũng đã tiêu tan Triệu bân không chịu thua kém Giết đám kẻ thù máu cháy thành sông Nhưng trận chiến trong tối Không quá lạc quan Nguyện rỗ bị phản kháng lại ngốc đầu Thậm chí còn ảnh hưởng tới triệu bân Chưa đợi rơi xuống Một cánh tay của triệu bân Đã nổ tan thành sương máu Không chỉ vậy thân thể xuất hiện Vài vết nứt rị máu quỷ dị Dùng năng lực tái sinh Cũng không thể khép lại được Cánh tay không thể mọc ra Vùng đất tầm tới lầy lội Thân hình triệu bân thất thà thất thẻo Đi tới trước Không ngừng hò ra máu Cấm thuộc tăng rồi hả? Ờ, bị thương thấm dậy hắn là phản vợi. Người trung lập bên ngoài thấy vậy thì si đoán. Ké còn sống, lại vô thức ngừng bước chân. Chúng liếc nhau, sợ hãi trong mắt biến thành hôn ác. Dét! Yeah. Một tiếng thét, chúng quay lại phản sát. Triệu bân cũng gào thét, tay cầm lông uyên, chân lão đảo sông tới. Chỉ trong nhây mắt, mấy người trung lập nhìn tâm cảnh chấn động. Cờ ngân của thiên tông kiên cường hơn họ nghĩ Đã bị thương tới mức không còn ra hình người Mà vẫn lào linh chém giết Không có trạng thái mạnh nhất Khi quyết không đủ Tinh thần sa sút Hẳn có thể bị diệt bất kỳ lúc nào Nàng là chấp niệm của người sao? Cô nàng tóc xanh thầm thì Có lẽ nàng cũng hiểu tâm trạng của triệu bân Chấp niệm về chứa tình Đã chống đỡ giúp người thanh niên kia Dù toàn thân đã tàn nát, máu xôi ướt đẫm, nhưng vẫn muốn báo thù cho cô nàng kia. Không giết hết kẻ thù, hắn sẽ không ngạ xuống. Chuyện này đúng là chuyện tên kia có thể làm. Sự hâm mộ ngày hôm đó của sở vô sương, hiện giờ nàng cũng có. Sở vô sương hâm mộ Liễu Tâm Như. Có một người chồng quên sống chết vì mình. Giờ cô nàng tóc xanh hâm mộ sở vô sương. Vì có người yêu huyết chiến với cả bác hoan vì mình trong giọng nói của mấy người trung lập cô gái áo xanh đang chìm trong cảm xúc bỗng bừng tĩnh trong không gian này ở nơi đầy mùi máu tan trong cà đám người mê mang cơ ngân đậm máu thực sự biến thành kẻ mất trí hắn ra sức vùng vẫy lòng Uuyên nội máu điên chém b lung tung ở đầy chiến kia cũng không tạo ra động tính gì lớn cơ ngân bị thường thê thảm Chân nguyên như cạn kiệt. Hai bên gần như biến thành kiếu vật lộn nguyên thủy nhất. Dù vậy cơn ngân cục một tay vẫn là người nổi bật. Không ai biết tổng cộng hắn đã giết bao nhiêu người. Cũng không biết triệu bân bị đám kẻ thù bao vây mấy lần. Bị đánh một lần là giết ra một lần. Đánh kiểu nào cũng đánh không được. Trong rừng núi tầm tối lầy lội. Tiếng lạ hét kết thúc thì thể ngốn ngang khắp nơi. Máu tươi đổ dồn, tạo thành một dòng suối nhỏ. Sơn mù màu đen bị nhuộm thành màu đỏ. Cơn ngân ngạ xuống. Thật lâu không một ai nói gì. Cũng rất lâu, cô gái tóc xanh mới nhất chân. Nàng đi được một, hai bước là ngừng. Nàng dừng chân vì trong núi rừng đó thẳm, có một bóng người đó tươi loạn trọn bò lên. Cầm theo thanh kiếm nhỏ giọt toàn là máu. Lão đảo đi tới một hướng. Hắn bò dậy, cô nàng tóc xanh vô thức bịt miệng, nhóm người trung lập cũng đọc loạt nước nước bọt. Này quá là thê thảm rồi, tóc tai rủ rụi, người đầy vết thương. Bên vai bị đứt mất cánh tay vẫn chạy máu đầm đìa. Đâu còn ra hình người, nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì hắn sẽ nghĩ là lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Không ai tiến lên trước, chạy biết lặng lẽ đứng nhìn. Trả mạng cho nàng! Trả mạng cho nàng! Tiếng gào thét kháng đặc, nhanh chóng vang vọng khắp rừng cây. Vẫn là triệu bân điên cuồng chém giết một người nào đó. Là Vương Dương. Thế nhưng, hăng cách cai chết không còn xa nữa. Trước đánh nhau sức cùng lực kiệt, bất lực nằm trong vụn máu. Trờ mắt nhìn triệu bân chém tự nhát kiếm. Trả mạng lại cho này Tiên thét gào cuối triệu bân, khàng tới nổi không thấy nghe ra ảm sắc. Tên vương dương này có phải thật hay không? Hắn chưa có chắc chắn. Hắn giống như một con rối. Một con rối đứng còn không vững. Chế lập đề lặp lại một động tác. Giờ tay hạ kiếm. Thánh tử ma quật bị chém hết kiếm này tới kiếm khác. Chém thành một bụng máu bay nhầy. Ma vực hỗn loạn. Cuối cùng cũng chìm vào làng im Dì chỉ thực sự biến thành một đống đổ nát Trong tối tăm nhấm thêm màu đỏ ngầu Thoàn thoảng mùi tanh nồng Máu đỏ cháy thành sông Dường như còn cuốn theo tiếng gào của lệ quỷ Biến thành địa ngục giữa nhân gian Cất thúc rộ Sự tính lặng chết chóc bị phá vỡ Bởi một tiếng lầm bầm Đám người trung lập Vẫn còn đứng dưới bầu trời ô ám Trong vệ cánh rừng màu đỏ thẳm. Cờ ngân điên cuộn như thế, cuối cùng cũng đã dừng. Thánh tử mà cuộc sống sờ sờ, bị chém cho nát bấy. Hắn ta cuối cùng cũng đã ngạ xuống. Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn đứng lên. Quả là một người đáng kính. Giờ phút này những kẻ trung lập nghĩ như thế. Họ là quân cờ trong ván cờ, nhưng cũng là người ngoài cục. Với bữa tiệc tàn bạo này, họ là người chứng kiến. Chàng thanh niên tên cơ ngân kia đã biến di chỉ ma vật thành một địa ngục đó lầm Yêu nghiệt đính cao từ thế hệ trẻ của các người, dường như đã bị hắn đổ sát sạch. Ngoại trừ bọn họ ra. Tới cả bất diệt ma quân Sơn Hùng sưng Bá năm xưa, hắn cũng không có được chiến tích thế này ở thời kỳ ấy. Hắn đã tạo ra một thần thoại. Trước kia không có một ai, sau này hắn cũng không ai có thể vượt qua được. Chết rõ. Lại thêm một tiếng lầm bầm, nhưng không ai nhúc nhích. Khu rừng đậm máu kia dường như biến thành cấm địa. Cho dù hắn ngã xuống rồi, thì cũng không ai dám đặt chân vào trong. Chí sợ cái tên điên cơn ngần kia lại bò dậy. Đám kẻ thù của hắn bị giết tới mức suy sụp tinh thần mà những người mang tư tưởng trung lập cũng quan sát tới mức suy sụp tinh thần. Nghiễm nhiên hắn đã trở thành cơn ác mộng của cả một thế hệ rồi. Chắc là chết rồi. Ồ, đành thôi. Hay là dọn xác cho hắn đi. Rất nhiều người hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất bước. Cô nàng tóc xanh nghiêng đầu, lòng mày khẽ nhớ lại. Rõ ràng nàng nhìn ra vẻ tham lam trong đôi mắt của bọn họ. Nói một cách dễ nghe, là dọn xác cho cơ ngân. Trên thực tế, chị muốn cướp lấy báu vật. Đám người mang tư tưởng trung lập kia, quả là nghĩ như thế. Ngay thời khắc họ cất bước, đã không giấu được vé tham lam. Đợi khi bước chân vào rừng, họ xé luôn lớp mặt nạ đau thương, lộ ra biểu cảm hừng hực. Từng bước chân dày dặt, trốn rắn hệt như một lú trộm. Dưới ánh trăng mờ nhạt. Mặt mũi bọn họ xấu xa tới nhường nào. Đây mới là bản tính của con người. Cái gọi là trung lập cũng tùy lúc tùy thời. Họ có thể hóa thân thành bày soi đói, tranh cướp thức ăn bất kỳ lúc nào. Quay đi quay lại thì vẫn là một trận thảm sát. Tới cuối cùng họ mới là kẻ thắng cuộc sau cùng. Cô nàng tóc xanh cũng hành động. Vọt qua đám đông, chắn trước mặt chúng. Tính mạng của cơ ngân thuộc về nàng ta. Cho dù muốn giết cũng phải do nàng giết. Ở đây nè, người muốn làm gì? Đám đồng quát lên. Tính mạng của hắn thuộc về ta. Chính bản thân nàng không biết mình lấy đâu ra can đảm khi nói câu này. Phải biết rằng nàng đang đối diện với cao thú yêu nghiệt từ các quốc gia. Không phải một hai người mà là cả một bầy. Nàng không ngăn được cũng không có ngăn nổi. Nếu thực sự phải đánh, nàng có 100 cái mạng cũng không đủ để chết. À, thích chết hả? Cái gọi là kẻ trùng lập, cái gọi là kẻ cứu người, với lời thề non hẹn biển. Trong giây phút ấy, cuối cùng chúng cũng bại lộ, hung tàn độc ác, giết người cứu cổ Đột nhiên trời đất vang lên những tiếng nổ âm âm. Sự thay đổi của đất trời vẫn luôn tồn tại. Trùng hợp, Bất kể là cô nàng tóc xanh cái trùng lập, kẻ cướp giật triệu bân hay những cái thầy ngỗ ngăn, đều bị dịch chuyển khắp mọi nơi. Trong thoáng chốc, tiếng hô hào vang lên từ tứ phía. Đất trời đỏ thẳm như máu, dường như không nghe thấy tiếng hô hào của bao nhiêu người. Khắp nơi vang lên tiếng nổ, nói liền như sám dậy. Toàn bộ di chỉ ma vực trùng lắc đáo điên. Lại thêm một lần đất trời thay đổi. Tời tắp dị thường dài nhất chưa tới 15 phút ngắn nhất chưa đầy vài khoảnh khắc rất nhiều người bị đưa đi đã không phân biệt nổi đồng Tây Nam Bắc càng khôn ma vực thêm một lần hỗn loạn không gian gãy nứt liên tục nối tung không một dấu hiệu có người đang đi bị cúng vào khe nứt có người vừa gặp lúc trời đất biến thiên dịch chuyển bình trong khe nứt bị khe hở không gian khuấy cho thành trò Ngoài ra còn có cả tiền trận của ma vực. Tiền pháp tấn công chủ lực, thậm chí biết tự vận hành. Lưới giao lưới kiếm, biển lửa, núi băng, đau đầu cũng gặp, giết cả đống người. Không ai giải thích được biến cố, ập tơ quá đột ngột. Giống như có kẻ nào đang âm thầm điều khiển. Nguyệt thần từng liếc mắt nhìn một lần, nhìn thấy rất rõ. Sở dĩ vì chỉ ma vực thành như vậy, Không phải do cái nào thao túng Mà bởi vì số bị chôn vùi Ở đây quá nhiều Máu, oán hận tập hợp Thành một nguồn năng lượng Nó đảo lộn càng khôn quấy rầy tiên trận Trông, trông đi Tiếng gào thét tuyệt vọng ban linh Chương 1974 Lúc này không ai còn lòng dạ nào Đi tìm cơ ngân Cũng không ai còn tâm trí Giết người cướp gỗ Trông thác quan trọng hơn Mà vực này quá quỷ dị rồi, quá đáng sợ rồi. Cơ ngân! Một tiếng hét cực kỳ chói tay. Cô nàng tóc xanh gọi không một ai đáp lời. Nhưng vận may của nàng quá không tệ. Lúc trời đất biến đổi, đưa nàng cơ ngân dịch chuyển cùng một khoáng trời. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy một cánh tượng bi thảm. Vết nước không gian đã nuốt mất cơ ngân. Kể từ khoảnh khắc kia, Nàng không thấy người kia ra nữa. Nàng sứng sờ, không hiểu tại sao trái tim đột nhiên cảm thấy rất đau. Hẳn đây là lần cuối cùng nàng thấy cơ ngân. Nhìn mãi nhìn mãi, hai mắt lại mơ hồ. Dưới vài ba khoảnh khắc, trời đất liên tục biến đổi. Lão thẩu, siêu tông cứu không? Dương thúc! Không lâu sau, họ nghe thấy tiếng kêu gào. Những người này chạy trốn ra khỏi ma vực. Ai nấy chật vật vô cùng, vừa lăn vừa lộn, luôn miệng kêu cứu. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoãn sợ, liều mạng chạy ra bên ngoài. Ôi tử, tiêu chủ, thành tử. Người chi viện từ khắp nơi hô gào, nhóm linh lung nghe tiếng gọi. Họ dự đoán được, cao thủ tiến vào di trí ma vực Có người của đại hạ, cũng có người của các nước láng giềng Phạm là người tiến vào, đều là nhân tài đến cao. Họ có ý định ngăn cản Thế nhưng lực bất tổng tâm Phải trách mà vượt quá lớn Phải trách lối vào nhiều vô số kể Nếu muốn canh chừng Ước chừng phải điều động Toàn bộ quân đội đại hạ tới đây Điều này là không thấy Quân đội phải dùng để trấn giữ biên quan đều binh không suy tính Sẽ bị các nước khác bao vây tấn công Chớ xảy ra chuyện gì Nhắm người lên lung cầu nguyện rồi chờ đợi ở bên trong Cùng cảnh lo lắng còn có các cao thủ ẩn giấu Ai đã đón được người của nhà mình thì lập tức đốn Ai chưa được vò đầu bước tay Tiếc rằng 10 phần, chính phần không đợi được người của nhà mình nữa Lúc này bên trong khe nước không gian Tàn tích cơ thể của Triệu Bân bị cắt xẻ hết lần này tới lần khác Lúc này đang còn xu thế bị tiêu hủy Sở dĩ chưa bị hủy là nhờ tiểu Kỵ Lân và cây thần tạo hóa. tiểu Kỵ Lân công hiến dòng máu nguyên bản, bảo vệ tiêm mạch, thể phách của triệu bân. Cây thần tạo hóa cũng không nhàn rỗi, không ngừng nuôi dưỡng tinh hoa và sinh linh khí. Chúng chật vật, duy trì tính mạng cho hắn ta. Không lâu sau, hắn lại từ bên trong khe nước không gian rơi ra ngoài. Ma vực tối tâm vang lên tiếng nổ mạnh. Trời đất biến đổi, không gian nước vỡ. Tiên trận vận hành khiến gì chị náo động không thôi. Cánh tượng này kéo dài tới tận 3 ngày ba đêm. Người ở bên ngoài cũng đợi rồng rã ba ngày ba đêm. Cường giả từ các nước, càng đợi càng nôn nóng. Họ đi tới đi lui. Cũng nên đào ngoài rồi. Chẳng lẽ bị chuồn ở bên trong? e là gặp phải chuyện gì bất trách ấy. Ở nơi bị may đen chè phủ Những câu nói như này vang lên rất nhiều Ta sai rồi Không nên phái các ngươi vào trong lên lùng lo lắng tới mức mặt mũi trắng bệt Dương huyền tông ở bên cạnh Hai mắt đỏ ngầu Con người như muốn nước ra Lâu vậy rồi mà vẫn không thấy Thì sợ đã vong mạng rồi Ông nên ăn nói thế nào Với thống sái ngự lông Với nữ sai xích diễm Và với vân yên Thời gian cứ trôi, chớp mắt tới đêm thứ tư, ma vượt bình lặng, mọi thứ yên tĩnh. Nhưng cảm giác tĩnh lặng này khiến tất cả mọi người cảm thấy đè nén hơn gấp bội, thậm chí không dám thở mạnh. chế sợ trong lúc không chú ý, sẽ bỏ lỡ điều gì. Cách dậy đi thôi, đừng đợi nữa. Cố ý gì đây? chết hết ở bên trong rồi chứ sao? Khắp nơi vang lên những lời thì thảm to nhỏ. Trước còn người sống thoát ra được. Đợi khi tới nơi an toàn, kể hết mọi chuyện bên trong ma vực. Bao gồm trận hồn chiến kia, thiền kiếp, cờ ngân thảm sát. Cảy rõ tường tận từng trận một. Tình báo của các nước qua lại với nhau. Một bên biết, các bên cùng biết. Thế nhưng không ai báo với đại hạ. cờ ngân... Người chết thật rộng. Bây giờ cường giả vẫn còn đang đợi của các nước mới lùi đi. Người chết cả rồi, đợi cái gì nữa? Nhanh chóng rời đi sẽ tốt hơn để trấn ma tì chặn được. Nhanh chóng bạm báo thông tin. Còn về chuyện quyết định như thế nào thì cứ xem ý kiến cấp trên. Ta sai rồi, ta không nên để các người đi. Cùng một câu không biết lên luôn nói bao nhiêu lần. Người xung quanh mặc mùi tái nhật Các nước đã rút hết rồi Chỉ còn bọn họ vẫn đang đợi Đi thôi Qua hồi lâu mới nghe tứ y hầu lên tiếng Cùng chính lão Sau cùng liếc mắt nhìn về bên kia Rồi lập tức quay đi Nhìn kìa Có một người Tứ y hầu vừa quay đi Dương huyền tông kinh hái hô linh Phóng tầm mắt ra xa Trong màn khói đen mờ mịch Một bóng người chậm chậm hiện ra Triệu bân một tay Cống theo thiên vũ máu me đầm đìa Bước chân lão đảo Lắc lư bước ra ngoài Giữa vùng đất ma mênh mông Bóng dáng tiêu điều của hắn Trở nên cô độc thay lương vô cùng Hệt như kẻ may mắn đáng thương Bò ra từ núi thay biển máu Của chiến trường Ba người tiến vào ma vực Hai người quay về Trong cơn gió thổi thốc điên cuồng Hắn đang ngã xuống Cơ ngân Linh lung và những người khác lao lên Nhìn hai hậu bối này Không ai không thấy dao động Rốt cuộc Họ đã trải qua khổ nạn cớ nào Trời vào tình cảnh thảm thương như thế Một người chi chích vết thương Một người chỉ thấy lộ máu Một người căng cơ nứt vỡ Một người còn nửa cái mạng Sở vô sương đâu Tất cả mọi người đều muốn hỏi như vậy Nhưng không một ai cất tiếng Cánh tượng trước mặt đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Sở vô sương đã chết rồi. Trong linh lung phủ, nét mặt ai cũng tràn đầy lo lắng. Triệu bân đã được mang về. Hắn ngủ say trên giường, hơi thở mỏng manh, sắc mặt trắng bệt. Nhìn thế nào cũng giống một người đang nguy kịch. Khóe miệng liên tục trí ra máu tươi. So với máu tươi thì dòng lệ không thấy khô trên má còn trói mắt hơn hắn là đang nằm mơ nhưng không phải là một giấc mơ đẹp thiền vũ không khá hơn là bao khi triệu bân tìm thấy hắn hắn đã là một phế nhân căn cơ đã hỏng cho dù có tính lại thì vĩnh viễn cũng không thấy luyện võ được nữa trước giường bệnh lên Lung và Dương Huyền Tông đứng cạnh nhau thật lâu cũng không nói nên lời Chuyện xảy ra bên trong ma vực đã được lan truyền bởi những kẻ còn sống. Không nghe không biết, nghe rồi không khỏi khiếp hải. Bọn họ không thể nào ngờ được, lại có nhiều người tiến vào ma vực. Người tới từ khắp mọi nơi, khắp mọi quốc gia, khắp mọi truyền thừa. Tất cả đều xuất hiện. Trong số đó còn có hai ký chủ. Một rắn tám đầu thân dung, hai hùng hổ ma khôi. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được Ba hậu bối Gặp phải những tình cảnh gian khổ cỡ nào Trước đội hình yêu nghiệt như vậy Việc cơ ngân thiên vũ còn sống trở ra Đã là một điều kỳ diệu Nhưng sở vô sương Đã chết trong trận chiến Ta đã sai rồi Lên lung lặp lại ba chữ đó rất nhiều lần Cảm thấy vô cùng ấy nấy Dương huyền tông cũng vậy Có lẽ trong mắt người ngoài Cơ ngân và đồng đội của mình Đã lập được một kế lục khó tin Chỉ mất một số vô sương Lại gần như xóa sổ Hệ thiên tài trẻ tuổi của nhiều quốc gia Trở thành những yêu nghiệp thiên tài hàng đầu Chuyện này giống như chiến tranh giữa các quốc gia Mà sau trận chiến Long Triều Đại Hạ Đã có một trận đại thắng Trong mắt thiên hạ Đây quả thật là một chiến thắng Vĩ đại bao nhiêu Đánh hay lắm Đánh hay lắm Trên đường phố đế đô tràn ngập những tiếng hoang hô còn ngân thiên tông quá lợi hại Thiên kiếp có một không hai Lại còn là thánh thú kỳ lân Trời ơi Tài hiệp sự không dám tưởng tượng Cậu có trạng thái bất tử bất diệt nữa Bá đạo quá mà Năm dòng truyền thừa của mai vực Bị giết hết bốn dòng Chính hoàng tử của đại nguyên bị tiêu diệt hai người Thái tử thần dung của dương triệu Hắc Long Cũng bị giết Ngoài ra còn thanh tử quyết im hôn Ngày cả con mảnh thú hồng quang rắn tám đậu cũng thấy thượng hung hổ, cũng bị đánh cho thành tró bụi. Bất kỳ chỗ nào có người, chỗ đó đều có những tiếng bàn tán hết sức sôi sụt, bầu không khí vui sướng dạt dào, thậm chí ở rất nhiều nhà dăng đèn kết hoa. Đây mới chỉ là ở đế đô. Ở khắp các tòa thành cổ đại hạ đều đang nói về chuyện này. Tất cả mọi người nói về sự tích truyền kỳ của cơ ngân trong ma vực. Nếu như không có những kẻ còn sống truyền ra ngoài, thì có quỷ mới biết được bên trong ma vực cất giấu nhiều bảo bối như thế. Hơn nữa, còn xảy ra nhiều chuyện kinh thiên độc địa. Nhân tài bên trong triệu long đại hạ quả thật có rất nhiều. Thậm chí, lúc hai ký chuột của đại hạ là Long Phi và Ân Minh còn không tiến vào ma vực. Nếu như cả hai người cùng tiến vào, thì mọi chuyện hẳn còn náo nhiệt hơn nữa. Đêm nay ở Thiên Tông không ai ngủ được. Người nào cũng tậm 5 tậm 3 bàn táng Nhưng tiếng khiếp sợ vang lên không ít. Có rất nhiều tiếng hoang hô. độ nhi của ta mạnh như vậy. Trên đỉnh tự trúc, Vân Yên đứng một mình trầm ngâm rất lâu. Là sư phụ của cơ ngân, nàng là người bất ngờ nhất. Các đệ tử khác cùng thế hệ với cơ ngân đều lộ vẽ tự diễu. Thực lực của bọn họ Em hắn rất là xa. Ngay cả đám kẻ thù của cơ ngân cũng phải đều nghiến răng nghiến lợi. Cơ ngân, ngươi còn có thể trọ tỏ bao nhiêu bất ngờ nữa đây. Người duy nhất đang nở nụ cười âm hiểm chính là ân minh. Hai mắt hắn ta dường như bùng lên ngọn lửa. Khi cơ ngân hồi phục, giới họ sẽ có một cuộc chiến. Cơ ngân có thể đánh bại rắn tám đầu cùng hung hổ không có nghĩa có thể đánh bại một nửa sức mạnh cựu vĩ bên trong cơ thể ân minh. Phải biết rằng chiến lực của rắn tám đầu cùng thái thượng hôn hổ lúc này kém hơn 1 phần mười thời kỳ đỉnh cao của bọn chúng. Tiếng hoang hô kéo dài suốt đêm. Vừa những tiếng reo hò, còn có cả những tiếng thở dài. Trong trận chiến, tuy giành được thắng lợi to lớn, nhưng đại hạ bị tổn thất nhân tài nghiêm trọng. số vô sương chết đận Thiên vũ thành phế nhân Cơn ngân mạnh nhất Chỉ còn nửa cái mạng Cầu cho linh hồn của người được lên trời Không ít người già cầm bầu rượu Rót xuống đất Tới nguyên vòng sở vô sương phố đệ sớ gia treo lụa trắng Cả sớ gia tràn ngập nói bi ai Không có lễ tăng nào được diễn ra Họ vẫn đang chờ Chờ cơn ngân tỉnh Chờ thi thể của sở vô sương Đêm dài không hề bình yên Nếu nói trước đây cơn ngân nổi lên Ở đại hạ Thì sau trận chiến ma vực Tên tuổi nổi khắp thế gian Tất cả các quốc gia đều đã nổi sống Chiệt chết cơn ngân Công chết không ngân Mệnh lệnh này nhanh chóng Truyền khắp 8 vương triệu lớn Liên minh 8 vương triệu Đã thầy sát thủ là sinh môn Ám sát cơn ngân Bọn họ không mời cao thủ địa tạng Mời thẳng cao thủ chuẩn thiên Đây gọi là lệnh ám sát của tám vương triệu lớn. Nghe độn ngay cả môn chủ la sinh môn cũng đã hành động. Khi tin tức này được lan truyền, Thế Nhân đều khiếp hải. Chưa có ai từng nhìn thấy môn chủ la sinh môn. Nhưng Thế Nhân đều biết các đời môn chủ đều đã đạt tới cảnh giới thiên võ. Môn chủ la sinh môn thế hệ này hẳn không phải là ngoại lệ. Nếu như người đó ra tay, cơn ngân chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù người đó không ra tay thì cơn ngân cũng không được sống yên. Sát thủ La Sinh Môn có mặt khắp mọi nơi, xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần có thể chi tiền thì ngay cả hoàng đế của các quốc gia bọn chúng cũng dám để ám sát. Sau lệnh ám sát kia, còn có lệnh điều binh khiển tướng. Tám vương triệu lớn hợp nhất tấn công đại hạ. Một cuộc chiến đã bắt đầu. Chiến tranh xảy ra ở tất cả biên giới lớn của đại hạ. Quấy mình vô mi đạo nhân U Tuyền lão tổ đều tức giận. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đạt quyền. Vậy mà tám vương triệu lớn lại liên thủ công phạt đại hạ. Khắp các biên quan đều có tình báo nguy. Trong thời khắc mấu chốt, ba người bọn họ không thể trở mặt với đại hạ hầu uyên. Hiện tại tốt nhất là nên hợp lực chống các thế lực bên ngoài. Về phần đoạt quyền, tạm thời gác lại. Bên trong linh luân phủ Có rất nhiều quân hoàng ánh vệ. Tất cả đều là cảnh giới địa tạng đính phong. Tất nhiên bọn họ ở đây để bảo vệ cơ ngân. Linh lùng đã hạ lệnh, ngoại trừ nàng và Dương Huyền Tông, thì không ai được tới gần phòng của cơ ngân. Dù vậy, nàng vẫn hiểu rõ. Nếu như môn chủ là sinh môn, thật sự đích thân ra tay, thì quân hoàng ánh vệ không thể ngăn cản được. Đừng nói quân hoàng ánh vệ, ngay các sư phụ đại hạ Hồng Uyên của nàng. Ở trạng thái đỉnh cao cũng có khi không thể ngăn cản được. Tất cả mọi chuyện chỉ vì cơn ngân ở ma vực gây ra động tình quá lớn. Liên minh Tám Vương Triệu kết hợp, thực sự có thể mời được môn chủ của La Sinh Môn. Những điều này Triệu Bân tất nhiên không biết. Hắn cũng không có dấu hiệu tính lại, nhưng hơi thở dần ổn định. Tái sinh lực, dần dần tái tạo lại cánh tay bị đứt. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Việc hắn hồi phục Chỉ còn là vấn đề thời gian Dưới ánh trăng Ma vực trở thành đống đổ nát So với sự hỗn loạn trước đây Ở đây bây giờ Yên tĩnh ta chết người Không biết từ lúc nào Một bóng người áo đen xuất hiện Cẩn thận xem xét Chính là mặt quý tạ niệm Cần ơn Ta nên cảm ơn người mới phải Phản chiếu dính sao mờ ảo Là một khuôn mặt vặn vẹo, nở nụ cười kỳ dị. Đứng trên mặt đất cháy đen, một bóng ma lơ lửng. Không biết nó dùng bí pháp gì, lại lấy được máu huyết từ trong bụng đất. Đều là máu của các yêu nghiệt thiên tài đã ngã xuống. Còn có sương máu dập dần bay trên không trung. Tất cả máu huyết bên dưới, lẫn sương máu bên trên đều hòa vào bên trong thân thể hư ảo. Rồi dần dần luyện ra một thân thể có máu thịt thực sự. Răng tâm đầu Thái tượng hung hổ Ta sẽ cho các ngươi được tái xuất Tại dân gian Mặt quỷ nở nụ cười Trong mắt lét ra hung quan So với lệ quỷ càng sắc lạnh hơn Màn đêm lại lặng lẽ buồn xuống Linh luân phủ trước sau Vẫn hết sức vắng lặng Trong linh luân phủ Mặc dù bên ngoài có rất ít người Nhưng bên trong lại âm thầm Bọc phát ra rất nhiều khí tức Tất cả đều là khí tức của cao thủ từ địa tạng đến phong trới lên. Bọn họ bị điều tới đây là để bảo vệ cho cơ ngân. Bọn họ đều đang ẩn thân nghĩ về câu chuyện truyền kỳ của cơ ngân. Xét trong thế hệ này, chiến tích của cơ ngân hoàn toàn có thể nghiện áp bọn họ. Đừng nói tới họ, ngay cả đại hạ Hồng Uyên cùng bất diệt ma quân, ở độ tuổi như cơ ngân cũng không có bá đạo như thế. Do dù họ có bị điều tới đây bảo vệ, thì cũng không vì vậy mất đi tư cách tiền bối. Sau này cơn ngân chắc chắn là một tồn tại siêu việt như đại hạ Hồng Uyên. Cũng sẽ là trụ cột của triều đình. Không thể để hán ta bị bóp chết khi còn ở trong nuôi. Bên ngoài Linh Lung Phủ lại hết sức náo nhiệt. Lệnh ám sát của tám vương triều. Đế đồ lúc này đang dậy sống. Sát thủ la sinh môn lục tục chạy tới đây. Tuy nhiên chưa có kẻ nào dám manh động. Đừng quên Hồng Uyên cùng Hồng Tước vẫn đang trấn thủ tại đế đô. Nếu như kinh động tới bọn họ, thì chỉ có cường giá thiên võ mới có thể cứu được bọn chúng. Trong phòng Triệu Bân vẫn đang ngủ yên. Sau mấy ngày ngủ, tái sinh lực vẫn không ngừng hoạt động. Cái con bà ngươi, ngươi định đánh một trận rồi nghỉ luôn hay sao? Ngươi... Nguyệt thần đã bắt đầu mắng. Nàng mắng lời nguyền ruột của thần. Lời nguyện tới một cách tự nhiên không ngừng nghỉ. Mỗi khi nàng muốn làm chuyện gì, thì lời nguyện của thần sẽ lựa thời cơ dán xuống, đánh tới tấp. Nếu không có chút phúc của thần gánh bớt, thì một mình nàng sẽ không thể chịu được lời nguyện. Nàng vốn tưởng nếu như mình không cháy được thần thức của triệu bân, thì có thể yên tâm, ngừng tụ thần hồn. Đợi hắn về già, trở về thế gian, thì nàng cũng có thể trở về bài vị của mình. Không ngờ kết quả lại thành ra như thế. Hỏi có tức hay không? Không nhận đánh, mà phải còn đánh thật nặng. Nếu nàng gánh không nổi, tất cả sẽ kết thúc. Giống như lần này Triệu Bân chỉ đứt lìa một cánh tay. Nếu như lại trúng thêm dư uy của lời nguyện, Triệu Bân chắc chắn sẽ nấu tung thành trò. Nguyệt thần không mắng thì tốt, mắng thì lời nguyện càng công phạt nặng. Có phải ta để nàng ngư quá rồi hay không vậy? Nguyệt thần cực kỳ tức giận, nàng bị đánh liên tục. Bọn họ còn có thể chống đỡ được tận lúc này, đều nhờ vào chúc phúc của thần. Nếu như không có nó trân áp, Nguyệt thần sớm đã bị tiêu diệt. Vị thần tạo ra lời nguyện này quá mạnh mẽ, tới nay Nguyệt thần cũng không đoán ra. Bên trong cõi u minh, vẫn đang diễn ra đại chiến ẩm ỉ. Người bên ngoài không thể nghe thấy. Triệu bơn ngủ. Thỉnh thoảng sẽ kêu rênh đầu đớn. Đêm tối, hắn đã tỉnh. Mở mắt ra lặng lẽ nhìn lên mái nhà. ngủ say nhiều ngày, miệng mọc rất nhiều râu. Trái qua một cơn ác mộng dài. Trong mộng tràn đầy những tiếng kêu rênh cùng máu thịt băng tùng tuế. Nhiều tới mức như đang ở địa ngục. Một lúc lâu sau, ý thức của hắn mới mềm mẩn. Tỉnh rồi. lên lùng đang ở đây. Ngoài nàng còn có Dương Huyền Tông Triệu Bân chứ nhẹ gợt đầu Linh lung dường như muốn nói gì lại thôi Hầu như ngày nào nàng cũng đợi cơ ngân thức dậy Nàng có rất nhiều nghi vấn Muốn hỏi hắn ta Dù gì thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn Hơn nữa Còn truyền từ các thế lực Nàng muốn nghe từ chính miệng của cơ ngân Chẳng hạn như chuyện gì xảy ra ở ma vực Sớ vô sương chết như thế nào Rồi trạng thái bất tử kia của cơn ngân là sao? Tuy nhiên thấy triệu bân vẫn còn suy sụp, nàng đành phải kiềm nén tâm tư. Phải để cho tên tiểu bối này có thời gian vời bớt thương tâm. Sở vô sương không chỉ là chiến hữu, mà giữa hai người còn có một đạn tình duyên thế nhân không hề hay biết. Là tiện bối, có một số việc nàng có thể nhìn ra. Sở vô sương đầu Linh Lung không hỏi Không có nghĩa là Dương Huyền Tông sẽ không hỏi Triệu Bân im lặng Lấy ra băng tài băng ngọc Xó vô sương nằm bên trong Hệt như một bức tượng băng Máu từ khóe miệng trào ra Nước mắt từ khóe mắt Đều đã trở thành băng giá Nàng ra đi rất bình yên Gương mặt động lại nụ cười tháng nhiên Lần này Linh Lung và Dương Huyền Tông đều trầm mặt Chính hai người Đã để cơn ngân và hai tiểu bối này bước vào ma vực. Ba người bước vào, hai người trở ra. Hai người bọn họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết này. Trong ma vực, không có đoàn bước lẫu. Sự yên tĩnh tới tột cùng, cuối cùng bị lời của triệu Bân phá vỡ. Giọng hắn khàng đục. Dứt lời hắn thu lại quan tài băng ngọc. Lá rụng về cội, phải mang con gái sở gia trớ về sở gia. Linh Lung không phản đối. Dương Huyền Tông tất nhiên cũng vậy. Tính rồi sao? Nhìn thấy Triệu Bân ra khói phòng. Các cường giá đại hạ ấn thân trong bóng tối đều chấn kinh. Tuy nhiên bọn họ cũng không hiện thân, chỉ âm thầm đi theo. Triệu Bân đi đâu bọn họ sẽ bí mật để bảo vệ. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối của Linh Lung. Người chết không còn nữa. Người sống vẫn còn cần một thời gian dài để vượt qua. Người giống như cơn ngân không thể chết Hắn là tương lai của đại hạ Cho dù bọn họ Có phải đối đầu với toàn bộ la sinh môn Thì cũng phải bảo vệ hắn Chu Toàn Trời ơi Đó là cơn ngân phải không Ờ là hắn á